mời quý khán thính giả cùng nghe truyện ngắn sợi chỉ thọ mệnh tác giả nguyên vũ chiếc ô tô màu đen lao vung vút trên đoạn cao tốc dẫn ra ngoại ô giữa trưa nắng gắt nên đường xá vắng hoe lâu lâu mới có một chiếc xe khác lướt ngang ánh nắng hắt vào cửa kính Làm các khoang xe sáng lóa Nhưng chẳng thể làm giảm sự tò mò Của đứa bé ngồi ghế sau Nó chống hai đầu gối lên ghế Nửa người thò sát cửa sổ Một tay níu giữ cái mũ rộng vành Để khỏi bay Tay kia bám vào thành cửa Mắt dán ra ngoài ngắm cảnh hai bên đường Như thể lần đầu được nhìn thấy thế giới Ngồi xuống coi Vân Té bây giờ đó Người phụ nữ ở ghế phụ Mẹ nó là cô thương quay đầu lại nhắc, chân mày cao nhẹ. Nhưng con bé làm như chẳng nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài như con mèo đang rình chim. Ở ghế lái, người đàn ông bực cười, giọng đầy cưng chiều. <cười> Thôi kệ con nó đi, lâu lâu mới được ra ngoài chơi, cứ để nó tung tăng chút. Cô thương thở thắt ra, rửa tay xoa nhẹ thái dương. Anh nói nghe dễ quá, mới tháng trước cả nhà đi bên ngoài xong. Chứ có phải bị nhốt trong nhà đâu Anh chịu nó kiểu này Khéo nó lớn tới luôn cho coi à, Còn mình ngoan mà Đang tuổi hàm khám phá nghịch chút cũng bình thường Đúng không Vân Vân quay đầu lại Dạ nhỏ một tiếng Rồi lập tức quay ngoắt ra ngoài Tiếp tục dán mắt theo mấy bụi cây Đang chạy vùng vụt Khi xe bắt đầu men vào dùng gian, những tán cây hai bên đường Càng lúc càng dày phủ bóng mát rượi xuống đất nắng trưa bị chặn lại chỉ còn những vạch sáng lác đác hắt vào kính xe con đường nhỏ dần mặt đường gập ghềnh khiến cả chiếc xe rung lên bần bật mấy lần làm vân chới với phải bám vào lưng ghế đằng xa chiếc cổng làng hiện ra đủ để nó biết sắp chạm tới chốn quen đánh làng nội rồi mẹ ơi vân treo lên ngay khi xe vừa lách qua cổng làng một luồng mùi lúa thơm nứt mũi ùa vào vừa nồng vừa dễ chịu quen như cái mùi quần áo phơi nắng của nội ngày xưa trước mặt là cánh đồng trải dài mênh mông hạt lúa vàng ống nặng trĩu bên kia là những luống rau xanh thẫm nước vừa tưới còn động lấp lánh những nóc nhà ngói đỏ nằm sang sát nhau tường loang màu thời gian gợi lên cảm giác xưa cũ đến lạ Dăm ba người dân đội nón Đang lâm khơm ngoài ruộng Cũng ngẩng mặt lên nhìn Khi thấy chiếc xe đen quen thuộc chạy vào Năm nào con cháu ông Lân về Họ cũng được chiêu quả bánh thành phố Nên ai nấy đều quý mến Thấy xe Họ càng cố gạt cho nhanh Lát còn chạy qua chào hỏi cho phải phép Xe đi hết trục làng Rồi quẹo vào một con lối nhỏ Chỉ đủ một chiếc xe lách qua Đường đất sau mưa mới được khô nên cái mùi ngai ngái tanh tanh của bụng vân nhăn mặt rục vào trong khẽ khẽ kéo cổ áo sát lên ngửi mùi nước hoa để át đi cái mùi đất khó chịu đó nó thích về quê thật nhưng mỗi lần mưa xuống là đường sá bám đầy đất bẩn dính lên giày dép một cái hết muốn bước xuống đến căn nhà ba gian ở cuối ngõ xe mới dừng lại đủ để nó biết đã tới nhà ông nội Còn Vân dội mở cửa xe, chạy ù vào trong, vừa gọi nội ơi, triệt để quên mất tiếng la của mẹ nó ở phía sau. Đi chậm thôi con té bây giờ đây nè. Cô vừa kéo cái vali vừa súc ruột nhìn đứa con gái chạy lăng xăng khắp sân. Từ trong nhà, tiếng dép gỗ gõ lọc cọc vang ra, hòa với tiếng đầu gậy chạm nền đất lập cọc nhịp nhàng. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra nơi ngưỡng cửa. Ông lưng hơi còng dáng người gầy, nhưng ánh mắt vẫn sáng và hiện như mọi lần. Nhìn thấy nội, Vân liền chui vào trong lòng ông, ôm chặt lấy cười lên khúc khích. Con về với nội rồi đây nè, con nhớ nội muốn chết à. Ông Lân bật cười, đôi bàn tay đã yếu vẫn cố vuốt lên mái đầu nó. Khóe mắt ông hơi ương ướt, giọng khàn khàn mà ấm áp vô cùng. <cười> nội cũng trông còn mãi à lâu rồi mới được nghe tiếng con dân gọi nội ạ thôi thôi nào đi cả chặng đường dài rồi chắc đói rồi ha đi vào nội hâm cơm sẵn rồi nghe tới cơm vân trèo lên như trúng thưởng rồi chạy vô nhà giúp ông sẵn bát đũa ông lân quay ra đỡ lấy một cái vali từ tay cha mẹ vân khiến hai người suýt bật hoảng thôi nội để đó tụi con đem vô được rồi Thôi, có cái vali nhẹ hiệu mà chúng bay lo hay gì Thân già này còn manh lắm mà Không nhất nói cái này Thì khác gì bỏ phí mấy chục năm làm ruộng, Lâu rồi mới có dịp đón tụi bay Để tao phụ một tay cho Cơm nước xong Ba mẹ Vân thay nhau dọn dẹp Nhường lại gian nhà trước Cho hai ông cháu tâm sự Câu chuyện xoay quanh những điều quen thuộc Chuyện học hành ở thành phố Lũ bàn trên lớp nghịch cỡ nào Rồi mấy thú vui mới Mà Vân khám phá được Cứ mỗi lần về quê Nó lại thao thao bất tuyệt Như thể có cả kho chuyện để kể cho nội nghe Đến quá trưa Mẹ nó rửa bát xong hé cửa nhìn vào Thì thấy hai ông cháu vẫn ngồi sát bên nhau Nói hết chuyện này sang chuyện khác Cô liền dục Ba Nghỉ trưa chút đi Trưa rồi đó Ông Lân khựng lại, gương mặt sệ xuống như đứa trẻ bị lấy mất món đồ mình thích. Bà muốn trò chuyện với con Vân thêm chút nữa. Vân nhìn đồng hồ, thấy Kim đã chỉ sang hơn 12 giờ, vội nói nhỏ. Nói đi nghỉ đi, chiều con kể tiếp, con hứa. Nó thấy đôi mắt nội trùng xuống, lòng cũng nhói theo. Nhưng ông cần ngủ trưa, ông đâu còn khỏe như trước. Ờ, con không ở lại ngủ với nội hả? Dạ thôi nội ơi Con còn phải qua chào mấy anh chị họ nữa Rồi gặp tụi trong xóm Con điên lát thôi à Ông Lân gật gù Nhưng ánh mắt ông Vẫn dõi theo cái bóng nhỏ xíu Của đứa cháu Cho đến khi nó rẽ qua góc sân Và khuất sau bờ tường Không hiểu sao Ngực ông cứ nặng nặng Là vì ai Vì điều gì Ông chẳng biết nữa Ông quay ra cửa sổ mới ban nãy trời còn sáng rỡ vậy mà giờ đã phủ một lớp mây xám xịt gió thổi giật từng đợt xoáy tung mớ lá khô ngoài vườn thời tiết dạo này thất thường quá nắng đó rồi lại chuyển mưa ngay làm cơn đau chân của ông âm ỉ nhức buốt đến khó chịu ông thở dài một hơi như muốn xua đi cái cảm giác bất an đang bám trong lòng con vần dọc qua mấy con hẻm nhỏ vòng vèo một lúc thì cũng tới căn nhà to nhất xóm nhà bác cả anh ruột của ba nó vừa ló đầu vô sân nó thấy ngay cái cây xoài trước nhà trĩu trịch trái vàng ươm nhìn mà nước miếng suýt trào nhưng nhớ mục đích chính nó nuốt ực một cái rồi gọi lớn chị thư ơi chị thư có nhà không từ trong nhà một đứa con gái chừng mười ba mười bốn tuổi lon ton chạy ra Hai bím tóc cột nơ lắc qua lắc lại theo mỗi bước, trông nó y như con sáo nhỏ. Thấy vân con thư sáng mắt, nhào tới ôm lấy nó. <cười> "Trời, mày về hồi nào vậy? Tao nhớ mày quá trời luôn á. Ở đám đông sớm á, hôm nào cũng hỏi thăm mày đó." "Em mới về sáng nay à, nội đang ngủ trưa, nên em chạy qua kiếm chị nè. Chị ăn cơm chưa? Để bắt cá cho nó vui." Con thư bĩu môi, chống nạnh. "Ê, Ai tao mới ăn xong, bụng còn no muốn xỉu đây nè. bắt cá bắt kiết gì giờ này. trời đang chăn chăn. ra sau làng ngồi dưới gốc đa đi cho nó mát. chơi ô ăn quan hay là bún thung á còn sướng hơn. nhưng vẫn chẳng để ý, nắm tay kéo đi. kệ đi, miễn được đi chơi là vui rồi. chị hẹn đám kia đi. mình chơi trúng thềm, ô ăn quan. <cười> trên thành phố chán lắm, chẳng ai chịu chơi mấy trò này cả. nói rồi nó nắm cổ tay con thư lôi xình xịch. Tụi nó vừa tắm chuyện, vừa lót tót chạy đi rủ rê. Chỉ chốc lát đã kéo được nguyên một bầy sáu bảy đứa ở trong xóm. Thú thật, một trong những lý do con vân mê về quê chính là mấy đứa này. Ở quê, tụi nhỏ dễ thương, dễ gần, lại hàm chơi mấy trò đồng quê. Cứ mỗi lần về quê, nó lại mang theo kẹo bánh ngon chia cho tụi nhóc. Còn tụi kia thì dúi lại cho nó mấy trái xoài, ổi, cốc sau giường. Tình bạn kiểu bỏ xích đeo nhau mà bền ghê. Chẳng đứa nào bỏ đứa nào. Chỗ tụi nó chơi là sau làng. Nhà cửa thưa thớt. Chỉ có rặng cây um tùm và cánh đồng giận ươm trải dài. đằng trời vui vẻ. Chợt có tiếng gọi khàn khàn của ai đó vọng lại. Mấy đứa ơi! Ra đây à, bà có kẹo nè. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cuối con đường đất. Đằng xa dưới ánh nắng sắp tắt một bà cụ lom khơm chống cây gậy tre từng bước lọc cọc lại gần cái lưng cọng của bà in bóng xuống mặt đất thành một đường cong như móc câu tóc bà bạc trắng búi thành cục nhỏ sau đầu còn chiếc áo nâu bạc màu thì phấp phới theo gió vừa thấy bóng bà cụ đám trẻ liền reo lên một tiếng thật to rồi líu ríu chạy lại như bầy chim sẻ một đứa la lên trước giọng mừng rỡ Bà ngủ, bà ngủ tới kìa tụi bay. Thế là cả đám như chim sổ lòng, nhau nhau chạy lại, miệng liếu riếu. Bà ngủ ơi, nay bà có kẹo gì cho tụi con đó bà? Bà cho con trước nha. Vâng, lần đầu gặp bà cụ này, nên nó còn ngượng ngùng, chỉ đứng sang một bên. Bà cụ được gọi là bà ngủ, chắc cũng 60 rồi. Nhưng trong bà gậy quá, ốm yếu gần như da bọc xương khuôn mặt đầy những chấm đồi mồi và nếp nhăn khiến bà càng hiện rõ vẻ khắc khổ thế nhưng đôi mắt bà lúc nào cũng hiếp lại vì cười tạo cảm giác dịu dàng thân thiện bà ngủ mỉm cười lục từ cái tai nải đeo trên vai ra một nấm kẹo gói trong những tờ giấy nhiều màu thấy vậy đám trẻ càng rộ lên vì vui sướng thằng tý reo lên là kẹo trái cây kìa chúng mày ơi bà cho tụi con thiệt ạ con cảm ơn bà Chúng nó rối rít cảm ơn bà ngủ rồi tranh nhau lấy những vị kẹo ngon nhất. Bà ngủ vừa cười móm mém, vừa chia kẹo cho tụi nhỏ, vừa nhắc. À, nè, từ từ thôi, đứa nào cũng có phần, không có được giành nhau nghe chưa. Lớn phải biết nhường nhỏ, nhỏ phải biết thương nhau. Đưa hết lượt cho đám trẻ, bà liếc sang thấy Vân vẫn đứng rón rén, cách một đoạn đôi mắt đen tròn cứ chớp chớp nhìn mình, bà bật cười, khoát tay gọi. <cười> lại đây nào con bé, sao mà đứng xa vậy? Lại đây, bà cho kẹo. Vân thấy cũng ngại lắm, nhưng con nít mà, đứa nào chẳng ham đồ ngọt. Xong rồi, bà ngồi lại trò chuyện với đám trẻ, mãi đến tận xế chiều. Đến khi mặt trời dần đổ xuống phía chân đồng, nhộm cả cánh ruộng thành màu vàng cam rực rỡ. Tiếng người lớn bắt đầu vang lên gọi con. Nhất là bác Huân, cha của con Thư, lại càng khó tánh. Lần nào nó đi chơi cũng bị bắt phải về nhà đúng giờ. Lúc cả bọn đang chơi vui vẻ, thì đã nghe tiếng gọi gắt gỏng của bác Huân. Con Thư đâu rồi? Tối rồi không dậy ăn cơm à? Thư nghe thế, liền hốt quảng đứng bật dậy, tay vội phủi bụi trên quần, mắt láo lìa nhìn quanh. Ơ, con đây ba. Bác Hưng xuất hiện ở đầu bờ ruộng, dáng người cao to, dài gánh cỏ dòi to tướng nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Bác bước những bước nặng nề tới gần nhóm trẻ, vừa thở dốc vì mệt, vừa tiếp tục bài ca cào nhào quen thuộc. Con gái con đứa, lớn rồi hâm chơi quên cá đường về, ngày nào cũng phải để tao đi ra tận nơi là lối ôm sọm, lần sau mà còn... Thế nhưng câu dọa giẫm ấy bỗng nhưng đứt quãng giữa chừng. Các không gian như khựng lại trong một giây. Ánh mắt đang cau có vì mệt mỏi và bực dọc của bác, bỗng dừng lại, dán chặt vào bàn ngủ. Chỉ trong một cái chớp mắt, gần mặt bác thay đổi nhanh đến mức đáng sợ. Từ vẻ cằn nhằn của một người cha nghiêm khắc, khuôn mặt bác sầm lại, chuyển sang sự sửng sốt tột độ. Rồi ngay lập tức, một cơn giận dữ bùng lên dữ dội hơn gấp trăm lần cân bực mình với con gái ban nãy đôi mắt bác vằn lên những tia máu đỏ quắt lên nhìn người đàn bà đầy hằn học bác huân ném mạnh gánh cỏ trên vai xuống sức nặng của bó cỏ đập xuống nền đất khiến bụi bay mù mịt che khuất cả một góc nhìn hành động bạo lực bất ngờ khiến lũ trẻ giật nảy mình trúm ró đứng nép vào nhau nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ không để ai đợi chờ lâu Bác Huân chỉ thẳng ngón tay thô kịch, rung lên vì giận dữ, về phía bà ngủ, giọng gầm lên như tiếng sấm. Này, cái bà ngủ kia, ai cho phép bà bén mảng tới đây hả? Bà lại định giỡn trò, sớ rỡ với đám con nít này nữa à? Giọng bác gắt gào, chứa đựng sự thù ghét không hề che giấu. Bác bước xăm xăm về phía trước, dường như muốn dùng chính thân mình để che chở cho lũ trẻ, rồi tiếp tục quát lên không kiên dạ tôi đã cấm bà tôi bảo bà tránh xa tôi nhỏ ra rồi cơ mà lời tôi nói bà đấy ngoài tay hay là cố tình quên hả cút ngay không khí vui vẻ ồn ào của buổi chiều quê bỗng chốc như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh những tiếng cười khúc khích tắt ngấm thay vào đó là sự im lặng đến ngột ngạt chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua rặng tre và tiếng thở hồng hộc vẫn chưa nguôi giận của bác huân vân đứng nép sang một bên Lên lén nhìn sang bà ngủ, người đàn bà vừa nãy còn hiện lên trong mắt nó sự hiền từ như một bào bục, bước ra từ cổ tích giờ bỗng chốc đổi khác hoàn toàn. Không phải giận dữ vì thái độ của bác Huân mà là một sự cam chịu đánh xót xa. Nụ cười móm mém hiền hậu bây giờ méo sạch rồi chậm rãi tan biến để lại trên gương mặt nhăn nheo một vẻ ưu tối, héo hon đến lạ lùng. Tiếng quát tháo lông trời lở đất của bác Huân như một hiệu lệnh khiến những người dân đi làm đồng về muộn gần đó đều đổ dồn chú ý về phía này. trong đám đông đó có cả cha mẹ của mấy đứa trẻ đang chơi cùng nhóm của vân. họ chẳng nói chẳng rằng dội dã chạy tới lôi xình xệch con mình rời đi. như thể chỉ đứng gần bà ngủ thêm một giây thôi là sẽ bị lây bệnh dịch hạch. những ánh mắt đánh giá soi mói và hằng học từ người lớn thì nhào ném về phía người đàn bà đó. Thậm chí có một đứa bé ngày thờ chưa hiểu chuyện Thấy bà ngủ chuẩn bị đi liền giơ tay vẫy vẫy Con chào ba Ngay lập tức Mẹ nó phát mạnh vào cái tay nhỏ xíu Một cái rõ đầu Rồi dúi đầu nó xuống rất lên cảnh báo Chào cái gì mà chào Đi về mau Bị người ta xua đuổi chửi bới ngay giữa đám đông Nhưng dường như bà ngủ đã quá quen với cảnh này Bà không cãi lại nửa lời Cũng chẳng tỏ vẻ oan ức Bà chỉ lẳng lặng quay người Lóc cóc chống gậy rời đi Bác Huân vẫn còn hậm hực Mặt đỏ gay Bác lôi tay con thư Rồi dãy vân đi theo Dắt cả hai đứa về nhà Trong bầu không khí nặng nề. Suốt dọc đường tiếng bác Huân vẫn oan oan Không giấu nổi sự bật dọc Bà đã nói bao nhiêu lần rồi hả thư Cái bà ngủ ấy Cả làng này ai cũng tránh xa như tránh tà Sao cứ có mỗi mày Lại cứ sáng lại gần bá là như thế nào hả Mày giả điếc hay là mày cố tình chọc tức bà vậy? Còn Thư bị cha lôi đi sần sạch. Cái mặt phụng phiệu vừa sợ vừa ấm ức cãi lại. Nhưng con thấy bà ngủ có làm gì đâu. Bà tốt lắm, hiền khô hà. Lần nào gặp cũng cho tụi con ăn kẹo, ngon lắm. Bà cứ hay nói quá lên, bà chẳng biết gì cả. Nghe con gái bình vực cái tên bà điên đó. Bác Huân tức đến muốn giơ tay, tác cho nó một cái. Nhưng nhìn cái mặt lem luốc sắp khóc của cô con gái rượu, bác lại kiềm lòng không đặng Bác chỉ nghiến răng, gằn giọng đe dọa. À mày giỏi ha, giờ mày còn dám mênh bá chầm chậm nữa câu đấy. Tao nói cho mày biết, người lớn nói thì phải nghe. Đừng có để đến lúc xảy ra chuyện, rồi mới hối hận thì đã muộn đó. Cái thứ kẹo ấy, con ngài nó bỏ bùa cho mà ăn. Nói xong với con gái, bác Huân quay sang nhìn Vân, ánh mắt bác dịu đi một chút. Nhưng vẫn còn đầy vẻ nghiêm trọng cảnh báo Còn con dân nữa Mới ở phố về làng chơi có mấy hôm Không có biết chuyện làng chuyện xóm Tốt nhất Mày thấy mụ ngủ kia ở đâu thì tránh xa Đừng có lại mà dây vào bá. Vân Dũng đã thắc mắc từ nãy Giờ nghe bác nói vậy Không nhịn được nữa Nó tò mò hỏi Sao vậy bác Con thấy bà ấy cũng bình thường mà Chỉ là hơi ít nói thôi bác hưng ngước dừng lại một chút nhìn giáo giác xung quanh như sợ ai nghe thấy rồi hạ giọng xuống thấp hơn đầy vẻ bí hiểm bả không chỉ là vấn đề thần kinh đâu người ta đồn ầm lên là bả chuyên đi bắt cóc con nít để uống máu đó mấy đứa trẻ con trong làng tự dưng lăn ra ốm đau người ta bảo đều là do vía đọc của bả mụ ta cũng biết nuôi âm binh làm buồn ngái để hại người đó Vừa nghe những lời cáo buộc đó mà sững sờ đến mức chỉ biết cầm nín bất lực nhìn người bác đang thao thao bất tuyệt vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối vào những điều mình vừa nói trong đầu vân một đứa bé lớn lên với sách vở và khoa học ở thành phố những chuyện uống máu người nuôi âm binh buồn ngãi nghe quan đường và phi lý thời đại nào rồi mà vẫn còn những quan niệm mê tín dị đoan ấu trĩ đến mức này làm gì có chuyện đó trên đời nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác và nhớ lại thái độ sợ hãi của cả dân làng vân chỉ đành gật đầu cho có lệ dạ con biết rồi ạ nó quay đầu nhìn về phía con ngõ tối nơi bà ngủ vừa khuất bóng những lời đồn đại đáng sợ kia không làm nó sợ mà ngược lại một cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng vân nó bỗng thấy cái dáng lủi thủi cô độc của người đàn bà sao mà tội nghiệp quá Ba mẹ Vân vì còn công việc đang cần xử lý, nên trong buổi chiều đã phải về lại thành phố. Thành ra, chỉ còn lại hai ông cháu. Bữa cơm tối bữa đó diễn ra trong một không khí trầm trầm, khác hẳn mọi ngày. Những lời bắt huân nói hồi chiều cứ lẫn vẩn trong đầu nó, làm nó chẳng ăn uống, ngon lành gì. Ông Lần ngó cháu gái cứ cúi gằm mặt, cơm thì quay quẩy mấy miếng rồi để đó. thấy vậy, lòng ông cũng nóng rang đành lên tiếng gặng hỏi Dân nè bữa nay á còn bị cái gì vậy hồi chiều đi chơi với con thư ngoài đồng coi chuyện không vui hả nói ông nghe coi vân giật mình ngẩng đầu nhìn ông nó ngập ngừng một lúc rồi thở hắt ra một hơi như lấy hết can đảm nó nói nhỏ nội ơi cho con hỏi cái này ngang. Ờ, con hỏi đi. Ờ, bà ngủ á, bà đó rốt cuộc, là người làm sao vậy nội? Vừa nghe tới tên, bàn tay ông lần phe phẩy cái quạt nàng, sững lại giữa chừng. Ông nheo đôi mắt đục ngầu của mình lại, nhìn cháu gái soi mói hơn, rồi hỏi ngược lại, giọng nghiêm hẳn. Sao tự nhiên con hỏi chuyện đó? Chiều nay con gặp bà rồi hả? Dạ, con gặp rồi. Hồi chiều con chơi với bà ấy Nhưng mà con thấy hình như Ai trong làng này cũng sợ bà hết trơn á à, Chuyện của bà ngủ thì dài dòng lắm Con đâu có biết được Cái hồi bà mới trôi dạt về làng mình đó Thì cái làng này xảy ra cả đống chuyện kỳ cục Đang yên đang lành Mấy đứa nhỏ trong xóm lăn rùng ra bệnh Mặt tái xanh Có đứa còn không qua khỏi Chết khi còn đó hẳn. Người ta đồn là día của bà nặng, día độc của bà ác día tuổi nhỏ. Nhưng làm gì có bằng chứng hả nội? Lỡ như trùng hợp thì sao? Ê, bằng chứng rõ ràng thì không ai bắt tận tai được. Nhưng người ta cứ rỉ tai nhau. Mà con thấy có ghê không chứ? Cái nhà của bà ấy, bằng ngày bằng mặt mà lúc nào cũng đóng cửa then cài kính mít hả? chẳng ai biết bà ta làm cái gì trong đó. Có người đi làm đồng về khuya, còn báo nghe tiếng lầm rầm khấn vái. Người thấy mùi nhang khói là lạ khen khét. Họ bảo à, bà ấy đang luyện buồn ngái gì đó, nuôi âm binh trong nhà. Thế nên nội dặn con tránh dòi, chẳng xấu mặt nào. Bà ta thần kinh không có bình thường đâu, lại dính dáng đến mấy chuyện tâm linh mờ ám. Con là con gái thành phố. Yêu bóng dĩa, tốt nhất là đừng có dây vào, kéo mang qua vào thân đó. Những tưởng lời răng đe của ông nội sẽ khiến Vân sợ hãi mà tránh xa. Thế nhưng suốt những ngày hè ôi ả, cứ đến giờ trưa, tụi nó lại len lén trốn khỏi nhà rồi đi tìm bà ngủ. Khác xa với hình ảnh mụ phù thủy luyện bùa trong lời ông kể. Bà ngủ đón tiếp lũ trẻ bằng sự hiền lành thân thiện. Lần nào cũng vậy, bà chờ chúng nó ở góc đa đầu làng Cho cái bánh, cái kẹo Khiến cả đám tích hết cả mắt Có lần, vừa ăn cái kẹo dồi ngọt liệm bà cho Thư thì thầm với Vân Này, Vân, tao thấy bà ngủ Có làm sao đâu Bà hiền khô à, còn cho mình kẹo nữa Sao ba tao với người lớn Cứ bảo là bà ác lắm Vân gật đầu đồng tình Trong lòng giấy lên một niềm tin mãnh liệt Chắc chắn là mọi người hiểu lầm bà rồi Một người biết để dành kẹo cho trẻ con Thì làm sao mà là người xấu được chứ Có một bữa Trời chuyển mây đen kịch Trời đổ mưa rã rít suốt buổi chiều Cái kiểu mưa dầm về Khiến đất cát nhão nhuệt Buồn thối ruột Tuổi nhỏ đợi hoài Ở ngoài gò đất quen thuộc Mà chẳng thấy bóng dáng bà ngủ đâu Mọi bữa giờ này bà đã ra chờ, tay đã cầm sẵn mấy cây kẹo đợi tụi nó. Thằng Tí sốt ruột, dậm chân bình bịch xuống nền đất ướt nhẹp. Ê tụi bay, lạ ngang, sao bữa nay bà ngủ không ra? Hay là bà bệnh rồi? Ờ, chắc vậy á, bà già yếu rồi, dính mấy đám mưa kiểu này dễ trúng gió lắm. Hay là tụi mình lội bộ vô nhà bà, ngó thử coi sao đi? Cả bọn nhau nhau đồng ý, vậy là mặc kệ mưa gió, tụi nó rủ nhau lội bộ men theo con đường đất trơn trượt, mò mẫm tới nhà bà. Căn chòi của bà ngủ nằm tuốt luốt sâu trong giường chuối ung tùm cuối làng. Nhìn căn chòi lụp xụp hiện ra trước mắt, mái ngói xô lệch, cái còn cái mất, phủ rêu xanh rì, vần ngẩn người. Không ngờ thời này rồi mà vẫn có người sống trong căn nhà lá nhỏ xíu, tồi tàn như vậy vừa bước qua cái cổng rào tre siêu dẻo, con vân đã khựng lại nó chung mũi hít hít vài cái ê tụi bay có nghe cái mùi gì kỳ cục lắm không cái mùi đó xộc thẳng vào mũi không thơm cũng không thối nhang đèn quện lại đặt sệt cái mùi ẩm mốc vách đất lâu năm lại pha thêm cái mùi hăng hắc lợm giọng của mấy thứ lá thuốc nam sắc đặc ngửi vô là muốn chóng mặt mấy đứa kia cũng gật gù đồng loạt lấy tay bịt mũi thằng tý lấy hơi gọi lớn để trấn an cả bọn bà ngủ ơi bà có nhà không bà tụi con ghé thăm bà nè đáp lại tụi nó là một tràng ho sù sụ từ gian nhà chính tối ôm vọng ra rồi một giọng thều thào yếu ớt cất lên <cười> đứa nào đó ờ vào đây với bà đi cửa không có khóa Vừa bước qua ngạch cửa, chưa kịp nhìn thấy gì, thì một mùi khủng khiếp đã đánh úp tụi nó một cái điến người. Cái mùi ngoài vườn chỉ là chuyện nhỏ. Bên trong không khí đặt quánh lại như hũ nút. Mùi thịt để lâu bị ôi, trộn với mùi tanh tử ngai ngái như máu cá khô. Lại thoang thoảng cái mùi ngọt lợ đến buồn nôn của thịt thà đang rửa nát. Thằng Tý xém chút nữa đã ói ngay tại chỗ. Chỉ có chút ánh sáng leo lét vàng giọt như ma trời, hắt ra từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ giữa nhà đợi mắt quen với bóng tối cả đám xích té đái trong quần hồn vía bay lên chín tầng mây bức vách đất loang lổ những vệt nước ố vàng ố đen chảy dài xuống trên đó treo lủng lẳng đủ thứ tà ma ngoại đạo nhìn mà muốn đổi da gà không phải chỉ mấy con hình nhân rơm khô queo nhìn kỹ mới thấy trên đầu chúng còn dính chùm tóc rối nó nát bét cái thứ mùi gì đen thui hôi rình có con bị đâm kim gỉ sét Chỉ chích ngay bụng ngay tim loài cá ruột rơm ra ngoài xen kẽ với mấy bó rễ cây quằn quèo đen thui như rắn mối là những cái xác khô đét của tắc kè thằng lặng bị mổ bụng phơi khô rồi treo lòng thòng gió lựa vô còn lắc lư qua lại mấy tấm vải đỏ treo đầy nhà thì cũ mềm dơ hầy bám bụi và mạng nhện chữ bùa vẽ trên đó không phải bằng mực tàu đâu mà là cái thứ màu nâu đỏ sẫm nhìn y chang máu khô Nhưng kinh khủng nhất là cái bàn thờ giữa nhà. Trên đó không có bài vị cổ quyền thất tổ, cũng chẳng có tượng Phật từ bi gì ráo trọi. Ngự ngay chính giữa, nơi trang nghiêm nhất, là một cái hũ sành, miệng hũ bị bịch bằng tấm vải đen dính đầy sáp nến chảy nhão nhuệt. Kế bên là mấy con hình dân giấy, phía trước là mấy cái chén nhỏ đựng thứ nước đỏ bầm đặc quánh như tiết canh để lâu, rồi nhãn xanh, chết đuối, bù đen trong đó khói nhang nghi ngút bốc lên từ cái bát nhang cắm đầy chân nhang cong queo làm thứ quái dị dơ giấy ấy cứ mờ mờ ảo ảo chập chờn như đang nhúc nhích sống lại bà ngủ nằm co ro trên cái chõng tre cũ kỹ kê ở góc nhà người đắp manh chiếu rách nghe tiếng động bà gượng gạo chống tay ngồi dậy gương mặt hốc hác tái mép dưới ánh đèn dầu nhưng thấy tụi nhỏ bà ráng nở nụ cười móm mém À, mấy đứa bầy tới thăm bà đó hả à, bà bị trúng gió nằm vùi mấy bữa nay không có ra ngoài được bà nhớ mấy đứa quá chừng à nhìn bà cụ tội nghiệp nằm co ro trong cái căn nhà lạnh lẽo nỗi sợ ban nãy bay biến mất tiêu, nhường chỗ cho lòng thương cảm của đứa con nít tụi nó xúm lại quanh cái chõng tre thư sục sịch Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà Trời đất ơi bà bệnh nặng như vậy Mà không ai lo cho bà Bà có ăn uống gì chưa Để con chạy về kêu mẹ nấu miếng cháo đem qua cho bà nghen Bà ngủ lắc đầu nhẹ nhẹ Ánh mắt nhìn tụi nhỏ rưng rưng Rồi như nhớ ra cái gì đó Bà lần mò dưới gối Lôi ra mấy viên kẹo gói trong giấy Rung rung chìa ra Ờ bà không có đói Bà có để dành kẹo cho mấy đứa nè ăn đi ăn đi cho nó ngọt miệng nhìn mấy viên kẹo sắp chảy nước trên bàn tay nhăn nheo run rẩy của bà tự nhiên sống mỗi đứa nào đứa nấy cay xè thư mít ướt nhất nước mắt trào ra lăn dài trên má mấy đứa kia cũng rừng rừng thấy thương bà đứt ruột cả đám xúm lại sát bên cái chõng nhào nhào nắm tay bóp chân cho bà hỏi han rối rít bà ơi bà đau ở đâu Bà ráng ăn miếng cháo nghe bà. Để con nấu cháo cho bà nha. Con biết nấu cơm rồi đó. Hay là để tụi con dọn dẹp nhà cửa cho bà nha. Thằng Tý, cái thằng thường ngày nghịch ngợm nhất, giờ cũng méo máu. Nó nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của bà ngủ. Bà ơi, bà ráng khỏe lại đi bà. Tụi con thương bà lắm. Chỉ cần bà khỏe lại thôi. Bà muốn tụi con làm gì, á, tụi con làm hết cho. Tụi con hứa danh dự luôn. Nghe thằng Tý nói vậy Đôi mắt đang lờ đờ của bà ngủ Bỗng khựng lại một nhịp Bà chậm chậm ngước lên nhìn thẳng vô mặt thằng nhỏ Cái vẻ yếu ớt rưng rưng Ban nãy như bài biến trong tích tắc Thay vào đó là một ánh nhìn Sâu hung hút, kỳ dị Và đầy vẻ dò xét Ờ, thật không con Mấy đứa Nói thật không Muốn bà làm gì cũng được hả Dạ Con nói thiệt mà bà con thầy đọc luôn bà biểu cái gì con cũng làm miễn bà khỏe lại chơi với tụi con là được bà ngủ bật cười khùng khục rồi thở phào tụi nhỏ cũng chẳng mấy để tâm cứ thế ngồi trò chuyện với bà quên mất thời gian tới chiều đó mưa càng ngày càng nặng hạt tiếng sấm bắt đầu rền vang ầm ầm từ đằng xa báo hiệu một cơn mưa dông lớn sắp trút xuống không khí trong căn nhà vốn đã âm u giờ càng thêm ngột ngạt oi bức thư thấy trời chuyển dữ quá nó nóng ruột đứng dậy phủi đít quần hối hả nói thôi chết cha rồi muộn rồi bà ơi tụi con phải về kẻo ba mẹ ở nhà trong nghe con thư nói chí phải mấy đứa còn lại cũng gật đầu đứng dậy theo miệng đứa nào cũng tranh nhau chào bà để còn chạy mưa bà ngủ vẫn nằm đó nghe tụi nhỏ chào thì gật đầu cái vẻ yếu ớt chậm chạp y chang hồi nãy tưởng đâu bà đồng ý cho về nhưng ngay khoảnh khắc tụi nó giậm bước ra bà gọi với ờ khoan mấy đứa à, à, về trước đi kẹo mắt mưa à, cảm lạnh đó à, còn thằng tý đó ở lại đây với bạn chút đó con cả bọn khựng lại ngơ ngác quay đầu nhìn bà bà ngủ ráng nặng ra một nụ cười hiền nhìn thằng tý có vẻ ưu ái ờ Ở lại với bà chút xíu nữa nghe Bữa nay trong đám này á Bà thương con nhất Thấy con ngoan quá à, Mấy đứa kia về hết đi Bà có món quà đặc biệt này Quý lắm Bà chỉ muốn cho riêng mình Ên thằng Tý thôi Thằng Tý nghe tới quà đặc biệt Lại còn được khen ngoan nhất Thì hai con mắt sáng rỡ Nó giống ham ăn ham chơi đâu nghĩ ngợi gì sâu xa gật đầu cái rụp dạ vậy con ở lại chút xíu với bà lát tạnh mưa con chạy về sau cũng được mấy đứa kia thấy vậy cũng không mãi mai nghi ngờ tụi nó vẫy tay chào bà rồi ba chân bốn cẳng chạy ù đi băng qua giường chuối để về nhà trước khi mưa tuôn xối xả chỉ có con vân cái tính hay lo làm nó bước ra tới cổng trào rồi mà lòng dạ cứ bồn chồn không yên Nó không kìm được quay đầu nhìn lại trong cái gian nhà tối hù đó lần cuối. Cảnh tượng đập vô mắt nó lúc này. Cả đời chắc nó không quên được. Dưới ánh đèn dầu leo lét dạng giọt như ma trời, thằng Tý ngồi thu lu ngây thơ bên cạnh cái chõng tre. Còn bà ngủ, bà đang chậm chậm đưa tay vuốt ve mái tóc thằng nhỏ. Cái miệng móm mém của bà cứ lẩm bẩm rì rầm điều gì đó nghe như đang đọc thần chú khuôn mặt bà khuất trong bóng tối không rõ biểu cảm nhưng con vân nó thề nó đã thấy rõ mồn một nơi khóe mồi nhăn nheo của bà đang từ từ nhếch lên vẽ thành một nụ cười mãn nguyện mà quái đến trợn người đang lầm rầm bà chợt khựng lại rồi cái đầu quay ngoắt ra với tốc độ rất nhanh không giống người già chút nào đôi mắt đục ngầu hồi nãy giờ đây trợn ngược tròng trắng lấn át tròng đen hằng đầy những tia máu đỏ lòm như mạng nhện văn cũng rất nhanh chỉ trong một cái chớp mắt cái vẻ hung tợn như quỷ nhập tràn đó bay biến mất tiều như chưa từng tồn tại khuôn mặt nhanh nheo của bà lại giãn ra trở về cái nét hiền hậu yếu ớt như thường ngày bà còn chậm rãi đưa cái tay xương xẩu lên vẫy chào tạm biệt nó cái vẫy tay đó làm cho con vân quản hồn tỉnh lại khỏi cơn mê muội Nó không còn biết trời trăng mây nước Dắt dò lên cổ mà chạy Nó cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết Xuyên qua màn mưa xối xả Không dám quay đầu lại dù chỉ một lần Bản đi đúng một tuần lễ Sau cái buổi chiều mưa gió đó Tiếng hét thề lường đúc sáng sớm Khiến hàng xóm quanh đó bị đánh thức Thằng Tý chết rồi Nó chết bất đắc kỳ tử Ngay trong đêm qua Một cái chết tức tuổi Khi tuổi đời còn quá nhỏ trong căn nhà cấp bốn tềnh toàn không khí tang thương bao trùm tiếng khóc ai oán má thằng tý ngất lên ngất xuống bên thi thể con trai khi tỉnh lại bà gào khóc thảm thiết kể lể trong nước mắt giàn giụa khiến ai nghe cũng đứt từng khúc ruột trời đất ơi con ơi là con sao con bỏ mẹ mà đi vậy tối hôm qua tối hôm qua nó còn ăn hai chén cơm mà nó chỉ kêu mệt người thấy lạnh rồi nó xin đi ngủ sớm trời ơi tôi chủ quan tôi tưởng nó mắc mưa bị cảm lạnh ai dè đâu sáng nay tôi vô buồn kêu nó dậy đi học gọi hoài nó không có chút nhích tôi sợ vô người nó trời ơi nó lạnh từ lúc nào rồi những người hàng xóm đến chứng kiến cái chết của thằng nhỏ đều không kìm được sự kinh hãi rụng mình che miệng cái chết của nó không bình thường chút nào. Toàn thân thằng bé tím tái co quắp như con tôm luộc bị trụng nước sôi. Dường như trước khi chết, nó đã phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Đáng sợ nhất là khuôn mặt non nớt của nó. Hai con mắt trợn trừng trắng giả nhìn ngược lên trần nhà. Cái miệng há hốc, méo xệch như đang la hét trong cơn tuyệt vọng tột cùng trước khi tắt thở mà không hề phát ra thành tiếng. Cả làng bàn hoàng Xót xa cho đứa trẻ gián số Nhưng còn một điều khác Khiến người ta lạnh sống lưng hơn Sự thay đổi kỳ dị Đến rợn người của bà ngủ Ngày buổi sáng phát hiện Xác thẳng tí Khi người nhà nó đang chuẩn bị tan sự Người ta thấy bà ngủ Xách cái giỏ cói đi chợ Mấy người trong làng nhìn bà Mà chết trân tại chỗ Dũi mắt mấy lần không dám tin Đó đâu còn là bà già ốm yếu hôm hen đi đứng không vững ho sụ sụ sắp chết hôm bữa bà ta đi lại thoăn thoắt cái lưng còng dường như thẳng ra một chút bước chân nhẹ tên như lướt trên mặt đất làn da không còn nhăn nheo xám xịt như vỏ cây khô mái tóc bạc trắng xơ xác của bà nếu nhìn kỹ thì thấy lấm tấm mấy sợi đen nhánh mọc ra từ chân tóc bóng mượt một cách quái đản bà vừa đi vừa cười nói một mình giọng cười khùng khục đầy ác ý hoàn toàn trái ngược với không khí tan tóc đang bao trùm gia đình thằng tý sự trùng hợp lúc này như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí người cha đang đau đớn tột cùng cha thằng tý đang ngồi thẫn thờ bên quan tài con nghe người ta xì xào về sự hồi xuân của bà hàng xóm ông bỗng ngẩng đầu lên nhớ lại hôm đó thằng tý về nhà khoe được bà ngủ cho quà đặc biệt rồi nhớ tới những lời đồn đại về tà thuật của bà ta bấy lâu nay mọi thứ vỡ lẽ trong đầu ông cha thằng tý gầm lên một tiếng đau đớn ông vùng đứng dậy vớ lấy cái đòn gánh dựng ở góc nhà rồi như một kẻ điên ông lao ra khỏi đám tang hùng hổ hướng thẳng về phía nhà bà ngủ mẹ thằng tý thấy chồng như vậy cũng chạy theo tóc tay rũ rượi vừa chạy vừa gào khóc lóc thảm thiết miệng nguyền rủa không ngớt kẻ đã cướp đi đứa con trai của mình cả xóm nhỏ náo loạn ai nấy bỏ cả việc mà chạy theo biết là sắp có chuyện lớn xảy ra Cái xóm giống yên tĩnh, giờ náo loạn như vỡ tổ Đám đông hiếu kỳ và phẫn nộ Người cầm gậy gọc, người tay không Rầm rập, rập kéo nhau theo vợ chồng nhà đó Trước cái cổng rào tre siêu dẹo của nhà bà ngủ Cơn giận của người cha mất con bùng nổ đến đỉnh điểm Cha thằng Tý không thèm mở cổng Ông lấy đạ tung một cú Cánh cổng tre, nó kêu rắc một tiếng khô khóc Rồi đổ sập xuống đất, bụi bay mù mịt như con thú đang bị thương điên cuồng, ông lao vào giữa sân, bà Ngũ đang lúi húi phơi mấy cái rễ cây gì đó, thấy người ta hùng hổ xông vào thì giật bắn mình, đánh rơi cả cái rổ. Chưa kịp định thần thì cái bóng đen lớn của cha thằng Tí đã ập tới. Cây đòn gánh trên tay ông giơ cao quá đầu, sẵn sàng giáng xuống một đòn chí mạng. Trước cơn thịnh nộ kinh hoàng đó, bà Ngũ dường như sợ mất mật, bà ta rúm người lại, ngã bịch xuống đất. Hai tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu, co quắp như con sâu. Cái miệng móm mém rên rỉ. Cái dáng vẻ rung rảy như tàu lá chuối trước gió của bà lúc này trong tội nghiệp vô cùng. Nhìn cảnh tượng một người đàn ông lực lưỡng, đang lầm lầm hung khí, định đánh một bà già không có sức phản kháng. Đám trẻ con đi theo xem náo nhiệt, không kìm được lòng trắc ẩn non nớt. Trong đầu óc ngây ngơ của chúng, Những lời đồn đại ma quỷ bay biến hết. Trước mắt chúng chỉ là một bà cụ hiện lành, người duy nhất trong làng, lén cho chúng những chiên kẹo ngọt ngào mà cha mẹ cấm. Kể cả con Vân, đứa từng thấy nụ cười ma quái của bà, giờ đứng trước bạo lực trần trụi, cũng để quên bản đi nỗi sợ, chỉ còn bản năng bảo vệ người yếu thế. đến trước cái cổng tre siêu dẻo của nhà bà ngủ, cơn giận của người cha đã mất như cơn bùng nổ tới đỉnh điểm. Cha thằng Tý không thèm mở cổng, ông lấy đà tung một cú đạp trời giáng. cánh cổng tre cũ kỹ kêu rắc một tiếng khô khóc rồi đổ sập xuống đất, bụi bay mù mịt như con thú bị thương điên cuồng. Ông lao vào giữa sân, bà ngủ đang lúi húi với mấy cái rễ cây gần đó thấy người ta hùng hổ xông vào thì giật bắn mình đánh rơi cả cái rổ chưa kịp định thần thì cái bóng đen lớn của cha thằng tý đã ập tới cái đòn gánh trên tay ông giơ cao quá đầu sẵn sàng giáng xuống một đòn chí mạng con mụ phù thủy kia mày trả con lại cho tao mày đã làm cái trò ma quỷ gì với thằng bé hả tại sao nó lại chết quá ổn đau đớn như vậy tao giết mày để đền mạng cho con tao trước cơn thịnh nộ kinh hoàng đó bà ngủ dường như sợ mất mật bà ta rúm người lại ngã bệch xuống đất hai tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu co quắp như con sâu cái kiến cái miệng móm mém rên rỉ van xin thảm thiết Ơ kìa cậu cậu tha cho tôi đi tôi già cả rồi có biết cái gì đâu Hoàng cho tôi quá tôi có làm gì thằng bé đâu mà cậu đổ tội cho tôi cái dáng vẻ run rẩy như tàu lá chuối trước gió của bà, lúc này trong tội nghiệp vô cùng. Nhìn cảnh một người đàn ông lực lưỡng đang lầm lầm hung khí, định đánh một bà già không có sức phản kháng. Đám trẻ con đi theo xem náo nhiệt, không kiềm được lòng trắc ẩn non nớt. Trong đầu óc ngây thơ của chúng, những lời đồn đại ma quỷ bay biến hết. Trước mắt chúng chỉ là một bà cụ hiền lành, người duy nhất trong làng lén cho chúng những viên kẹo ngọt ngào mà cha mẹ cấm. Kể cả con Vân, đứa từng thấy nụ cười ma quái của bà, giờ đứng trước bạo lực trần trụi, cũng quên bắn nỗi sợ, chỉ còn bắn năng bảo vệ người yếu thế. Con Thư và thằng Tèo, cả con Vân nữa, chúng hòa khóc nức nở vì sợ hãi và thương cảm. Thư là đứa gan lì nhất, nó gào lên một tiếng, rồi không biết lấy đâu ra dũng khí, lao ra khỏi đám đông chạy tới giang hai tay nhỏ xíu, chắn ngay trước mặt bà ngủ. Bác Huân không cản kịp, chỉ kịp quát. Cái con này, quay lại đây! Nhưng từ đầu chịu nghe, nó vừa khóc vừa hét, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà ngủ tốt lắm bà bác, bà hiền khô à, bà chỉ cho tụi cháu ăn kẹo thôi, bà thương tụi cháu lắm, bà không có làm hại thằng tí đâu, bác đừng có đánh bà, tội nghiệp lắm. Thấy thự lau ra, mấy đứa trẻ khác cũng nhào nhào chạy tới, vây quanh bà ngủ, tạo thành một bức tường nhỏ bé che chắn cho bà. Đúng đó bác ơi, bà đâu có làm cái gì đâu. Bác ơi, bác đừng đánh bà ngủ nữa. Tiếng khóc lóc vang xin của lũ trẻ, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn giận, đang bóc quả trên đầu cha thằng Tí. Hình ảnh những đứa trẻ ngây thơ trong đó có cả bạn chơi thân của con trai đang ra sức dùng thân che chở cho kẻ mà ông tin chắc chắn là hung thủ khiến ông sững sờ cánh tay đang giơ cao cây đòn gánh bỗng khựng lại giữa không trung rung lên bần bật ông đứng chết trân tại chỗ hơi thở hỗn hỉnh đôi mắt đỏ ngầu nhìn trân trân vào đám trẻ trong lòng ông giằng xé dữ dội một bên là nỗi đau mất con đòi trả thù một bên là lương tri không cho phép ông làm tổn thương những đứa trẻ vô tội. Đúng lúc không khí căng như dây đàn sắp đứt, thì từ ngoài cổng rào dàn lên tiếng hô hoáng, bước chân chạy rầm rập, rập. Ông trưởng thôn Tư cùng mấy người cao niên trong làng vừa kịp thời chạy tới, ai nấy thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Ông Tư vừa thở vừa phải tay ra hiệu cho mấy thanh niên giữ chặt cha thằng Tí lại. Dừng tay hết lại cho tôi. Trời đất ơi, cái xóm này loạn hết rồi sao? Chú chiến. Tôi biết chú đang đau đớn đứt ruột. Nhưng chú bình tĩnh lại đi. Đau thì cũng đau rồi. Nhưng mà chuyện đâu còn có đó. Chú đánh người già yếu thế này. Lỡ mà bà có mệnh hệ nào thì chú đi tù. Ai lo hậu sự cho thằng tí. Chú định để nó nằm lạnh lẽo ở nhà chú về hay sao? Bà Sáu bắn tập quá đứng kế bên cũng chép miệng. Giọng rầu rĩ phụ họa phải đó chú ơi nghĩa tử là nghĩa tận mà số mạng thằng nhỏ nó ngắn ngủi á à, thì nó đi thôi ông trời kêu ai nấy dạ chứ già khú đế đi đứng không vững làm được cái trò trống gì chú đừng có quá đau buồn á rồi sanh quán hận mù quán làm vậy vong linh thằng nhỏ dứt dưỡng không có siêu thoát được đâu mấy lời khuyên giải của người lớn tuổi cộng với cái lý cái tình của làng xóm khiến cơn hùng hăng điên cuồng trong chú chiến dần rút đi chỉ còn lại nỗi đau thấu trời xanh cánh tay cầm đòn gánh run rẩy rồi buông thõng xuống chú quỵ xuống ngay giữa sân hai tay ôm mặt bật khóc như một đứa con nít tiếng khóc của người đàn ông lực lưỡng nghe não nề thảm thiết chứa đầy sự bất lực trước cái chết tức tuổi của đứa con trai độc nhất nỗi bi thương bao trùm tất cả mấy người hàng xóm xúm lại người diều chú chiến Người đỡ thím vợ đang ngất lên ngất xuống Đưa họ về nhà để kịp lo khâm liệm cho thằng nhỏ Trước khi trời tối Đám đồng hiếu kỳ cũng tảng dần Tiếng bàn tán xôn xao nhỏ lại Rồi tắt hẳn sau rặng tre Chỉ còn con vân đứng nán lại sau cùng Cái tính thương người khiến nó thấy tội nghiệp bà già Bị người ta đổ oan Nó định chạy lại đỡ bà dậy An ủi vài câu cho bà bớt sợ Nhưng cái chân nó vừa nhích lên một bước thì bỗng khựng lại linh tính mách bảo có gì đó không đúng bà ngủ vẫn ngồi bệt dưới đất cái đầu bạc phơ cuối gầm giữa hai đầu gối dáng vẻ run rẩy sợ hãi y hệt hồi nãy nhưng ngay khi cái bóng người cuối cùng khuất sâu lũy tre đầu ngõ cái dáng run rẩy đó đột ngột dừng lại bà chậm rãi ngẩng đầu lên động tác nhẹ nhàng bình thản đến lạ hoàn toàn không giống một người vừa bị dọa chết khiếp công vân đứng chết chân mắt mở trân trân nhìn rõ khuôn mặt của bà trên gương mặt nhăn nheo đó làm gì có giọt nước mắt nào cũng chẳng còn chút sợ hãi hay hoảng loạn như lúc giang sinh ban nãy thay vào đó là một sự bình thản lạnh lùng khóe môi bà từ từ kéo sang hai bên tạo thành một nụ cười mỉm đôi mắt giống đục ngầu lờ đờ của người già bỗng trở nên quắc lên ánh lên tia nhìn sắc lạnh tinh quái và đầy thỏa mãn. Bà ta khẽ đưa cái lưỡi đỏ lòm ra, liếm nhẹ quanh môi. Cái nụ cười và ánh mắt quỷ dị đó chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhanh như chớp rồi biến mất. Bà lại gục đầu xuống, trở về cái dáng lơ ngơ lẫn thẫn như thường ngày. Nếu không nhìn kỹ, chắc ai cũng tưởng mình qua mắt. Nhưng con Vân đã nhìn thấy, thấy rõ mồn một. Một luồng khí lạnh toát từ dưới đất sộc thẳng lên chạy dọc sống lưng nó, làm da gà nổi lên từng đợt, chân tay bủng rũng Nó lùi lại mấy bước trong vô thức, rồi không còn nghĩ được gì nữa, quay đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà. Buổi chiều tà hôm ấy buông xuống nhanh hơn mọi ngày, màu tím sẫm u tịch từ phía đồng quang tràn về, nuốt chửng từng nếp nhà, từng rặng tre trong xóm. Không gian vừa lắng xuống thì tiếng trống tùng tùng nặng nề vang lên. Báo hiệu giờ nhập quan đã tới. Kế đó là tiếng kèn đám ma nỉ non ai oán. Cả xóm chìm trong bầu không khí u ám chưa từng thấy. Chó trong làng cũng tru lên từng hồi thảm thiết. Ông Lân giống là một thầy cúng có tiếng, được bà con kính trọng. Ông am hiểu lễ nghĩa, kinh kệ sâu sắc. Việc hiếu hỉ ma chai trong xóm, ai cũng nhờ ông đứng ra lo liệu để người sống yên tâm, người chết được mồ yên mã đẹp lúc này ông đang lúi húi chuẩn bị tai nải xếp gọn bộ quần áo tràng màu lam mấy quyển kinh địa tạng và chuỗi hạt để sang nhà thằng tý làm lễ khuôn mặt già nua của ông hôm nay nghiêm nghị đầm chiều khác thường đôi rong mày bạc trắng nhíu lại tạo thành nếp gấp sâu hấm đầy lo âu là người trong nghề lâu năm tiếp xúc nhiều chuyện âm dương chỉ cần nghe qua tình trạng cái chết của thằng tý là ông biết ngay có điểm đại bất thường Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe mạnh như trâu, tự dưng lăn đụng ra chết vào cái giờ độc, lại còn có dấu hiệu như bị rút cạn sinh khí, thì chắc chắn không phải bệnh tật bình thường. Trong lòng ông nghi lắm, nghi là có kẻ dùng tà thuật hại người, hoặc đụng phải thứ dữ dằn. Nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng, nói ra sợ mang tiếng mê tín làm lòng dân thêm quan mang. Chuẩn bị xong xuôi, Ông quay sang gọi công vân đang ngồi co ro ở góc phản lại gần. Ông đặt bàn tay lên vai đứa cháu gái bé bỏng, cúi xuống nhìn sâu vào mắt nó, rồi dặn. Dần này, nghe nội dặn nè. giờ nội phải sang nhà thằng Tý để phụ mấy thầy khác tụng kinh siêu độ làm lấy nhập quan cho bạn của con. À, tội nghiệp thằng nhỏ, chết tức tội quá đi. Mà con à, phải nhớ kỹ điều này nha, cái chết của nó không có bình thường đâu. Đêm nay âm khí trong làng nặng lắm Tà ma ngoại đạo Dễ mượn hơi người chết mà lòng hành đó Nghe tới chuyện Phải ở nhà một mình Giữa cái đêm tan tóc đầy tiếng kẹn trống Con Vân sợ xanh mặt Mặt nó không còn chút máu Nó gật đầu Hai tay theo bản năng Nắm chặt vạt áo bà ba của ông nội Như bấu víu một chỗ dựa duy nhất Ông Lân dỗ nhẹ lên tay nó Trấn an Bây giờ nghe nội dặn kỹ. Thứ nhất là tuyệt đối không được bước chân ra khỏi ngạch cửa dù có chuyện gì xảy ra. Cổng ngõ ngoài kia, nội đã khóa hai lớp rồi, không ai vô được mà con cũng không ra được. Thứ hai, lát nữa nội đi rồi con vô người trong buồn đóng chặt cửa, cài then hết các cửa sổ lại. Có bao nhiêu đèn điện trong nhà thì bật sáng trân lên cho nội, đừng có tiếc tiền điện mấy thứ giờ bận nó sợ ánh sáng lắm con vân nghe mà hồn vía lên mây rung như cày sấy trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kinh dị nó lý nhí đáp dạ con nhớ rồi nội thấy cháu sợ quá ông lân thở dài một tiếng não nề rồi xoa đầu nó ông chỉ tay lên phía trên khung cửa buồng ngủ của vân nơi dán một mảnh giấy vàng chữ đỏ ờ đừng có lo quá Hồi chiều nội đã dán một lá bùa trấn trạch trước cửa phòng con rồi. Ờ, nội đã chị chú cẩn thận. Có lá bùa đó, mấy dòng hồn dứt dưỡng không có dám bén mãn tới gần đâu. Con cứ đi vô đó trùm mền lại mà ngủ ha. Sáng mời nội về. Thôi nội đi á, nhớ lời nội dặn nha. Nói xong mấy lời dặn dò quan trọng, ông lân quẩy cái tay nải lên, bước nhẹ ra khỏi cửa. Vân đứng đó nhìn theo. Cho tới khi ánh đèn pin của ông khuất hẳn ngoài ngõ, mới lật đật quay vô. Căn nhà mọi ngày rộng rãi thoáng mát là vậy, mà bữa nay sâu mênh mông trống trải đến đáng sợ. Không dám chừng chừ thêm giây nào, nỗi sợ thúc sau lưng khiến vần ba chân bốn cẳng chạy tót vô trong buồng ngủ của ông nội. Nó làm y chang lời dặn, tài chân luống cuốn, đóng chặt mấy cánh cửa sổ, gài then cẩn thận rồi leo tót lên trên giường nó trùm mền kính mít từ đầu tới chân chỉ chừa một lỗ nhỏ xíu để thở tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực dù đã trùm mền kính và bật đèn sáng trưng con vân vẫn không sao yên tâm bên ngoài trời bắt đầu nổi gió tiếng gió rít qua máy khe cửa sổ nghe hô hù y như tiếng ai oán than khóc cạo cấu đòi vô nhà xen lẫn trong tiếng gió là tiếng kèn đám ma từ bên ngoài nhà thằng tý vọng lại cái âm thanh ý à ý ới lúc trầm lúc bổng nức nở thê lương cứ khoan thẳng vào trong màn nhĩ gieo vào lòng người ta nỗi sợ mơ hồ vân nằm co ro hai tay bịt chặt lỗ tai cố không nghe những âm thanh quái quỷ đó nhưng càng cố quên đi thì đầu óc nó lại càng nhớ hình ảnh nụ cười mắng nguyện quái đản cùng đôi mắt đỏ ngầu của bà ngủ cứ lẩn vẩn hiện rõ mồn một trong đầu nó còn rõ hơn cả lúc ban ngày Sự mệt mỏi vì căng thẳng và nỗi sợ kéo dài khiến hai mí mắt Vân nặng trĩu như đeo chì. Trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, giữa tiếng gió hú và tiếng kèn ai oán, ý thức của nó dần chìm xuống. Nó thiếp đi lúc nào không hay. Vân thấy mình đứng chơ vơ giữa một không gian mờ mịt trắng xóa sương khói. Xung quanh chỉ là một màu trắng đục dày đặc. Tới mức đưa bàn tay ra trước mặt cũng không rõ năm ngón một cái lạnh thấu xương ẩm ướt ngấm vào da thịt khiến nó run cầm cập nhưng kinh khủng nhất là cái mùi một mùi bùn đất tanh nồng ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến nó buồn nôn cái mùi này sao giống cái mùi ở nhà bà ngủ quá giữa cái không gian tĩnh mịch đầy sương khói và mùi bùn tanh đó bỗng vang lên tiếng gọi một giọng nói yếu ớt đứt quãng thều thào từ phía xa vọng lại qua mạng sương dày giọng nói ấy quen lắm quen tới mức làm tim con vân thắt lại vân hoảng hốt giáo giác nhìn quanh cố căng mắt xuyên qua màn sương nhưng chẳng thấy bóng dáng ai màn sương dường như còn cuộn lại đặc quánh hơn nó run rẩy hỏi ai đó từ trong màn sương một bóng hình nhỏ bé dần hiện ra là thằng tý vân mừng quá theo phản xạ toan chạy lại chỗ bạn nhưng bước chân nó khựng lại ngay lập tức thằng tý đứng đó lờ lững cách mặt đất một gang tay người nó ướt sũng như vừa được vớt từ dưới ao lên nước tông tỏng nhỏ xuống đất thành từng vũng đen ngòm da thịt nó tím tái nhợt nhạt nhưng kinh khủng nhất là khuôn mặt đôi mắt thằng tý không còn trồng đen mà trắng giả trân trối nhìn vân cái miệng há hốc méo xệch sang một bên cố mấp mấy từng chữ khó nhọc nó bảo con phân đừng lại gần nó và hãy chạy ngay đi vân rung bần bật nước mắt trào ra cái bóng mờ ảo của thằng tý bỗng rung lên bần bật trên khuôn mặt trắng bệch hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ nó cố vương cánh tay tím bầm ướt sũng về phía con vân sùa sùa như muốn đẩy bạn ra khỏi chỗ nguy hiểm giọng nó rít lên xen lẫn tiếng nước ọc ạch trong cổ họng tiếng nói cuối cùng tắc nghẹn trong cổ họng nhưng nghe ra được rằng thằng tý bảo bà ta không phải là người kêu công Vân mau chạy đi và chỉ trong chớp mắt hình bóng ướt sũng đáng thương của thằng tý tan biến vào hư không bị màn sơn trắng đục nút chững. chỉ còn lại dư âm kinh hoàng và mùi bùn ao tanh tưởi lẫn quẩn quanh đó vừng thét lên một tiếng xét toạt màn đêm tĩnh mịch nó bật dậy khỏi giường như cái lò xo mạnh đến mức đầu óc quai cuồng Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả bộ đồ ngủ, tóc tai bết dính vào trán. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, mạnh đến mức tưởng chừng như sắp phá tung. Đôi mắt nó mở lớn, hoảng loạn nhìn quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc của ông nội, ánh đèn vàng giọt vẫn sáng. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương và mùi bùn tanh tưởi từ giấc mơ kinh hoàng đó vẫn còn bám riết lấy da thịt, lẫn vẫn ngay đầu mũi. như thể nhắc cho nó biết Đó không chỉ là một giấc mơ. Sau giấc mơ kinh hoàng ấy, con Vân cũng không biết bằng cách nào mình có thể chợp mắt lại. Có lẽ nỗi sợ quá độ đã vắt kiệt sức lực khiến nó liệm đi trong mây mang đến khi ánh nắng ban mai chói chang xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức nó dậy, thì mặt trời đã lên cao. Vân lồm cồm bò dậy, đầu đau như bố bổ, dư âm nỗi sợ vẫn khiến tim nó đập thình thịch. Từ gian bếp bay ra mùi cháo trắng nấu với thịt bầm thơm phức, cái mùi bình yên của buổi sáng quê nhà phần nào xua bớt cái lạnh lẽo của đêm qua. Ông lân đã về từ lúc nào, đang ngồi trầm ngâm bên bàn trà tấm áo nâu sờn vai của ông dường như bạc phếch thêm sau một đêm thức trắng trên đó còn vương mùi khói nhan nồng đượm và cái hơi lạnh đặc trưng của đám ma khuôn mặt ông hốc hác đôi mắt thâm quần nặng trĩu nỗi lo thấy cửa buồng ngủ mở ra đứa cháu gái bước ra với dáng vẻ thất thần ông dù mệt mỏi rã rời vẫn cố nở một nụ cười hiền hậu giọng khàn khàn cháu nội vậy rồi đó hả Ra rửa mặt rồi ăn miếng cháo cho nóng con Nghe tiếng ông nội Bao nhiêu kiềm nén bấy lâu vỡ hòa Vần méo máu Cái miệng méo sạch Gọi một tiếng nghẹn ngào Ông lân giật mình Buông ly trà đang cầm trên tay xuống Ông nheo mắt nhìn kỹ cháu gái Mặt nó cắt không còn giọt máu Trắng bệch như tờ giấy Đôi mắt thâm quần Hằng lên sự hoảng loạn tột độ Ông bước lại gần Đặt bàn tay thô ráp chai sạn Đầy vết đồi mồi lên trán nó Để kiểm tra Vân rùng mình một cái Bàn tay của nội lạnh Cái lạnh thấm vào da thịt nó Y hệt cái lạnh của thằng Tý Trong giấc mơ đêm qua Ông Lân nhìn sâu vào mắt cháu Giọng trầm xuống đầy nghi ngại ờ, Sao mình mấy lạnh vậy con Vậy rồi hả ờ, Đêm qua con ngủ được không câu hỏi chạm đúng vào nỗi sợ đang chực bùng nổ vân không kìm được nữa hòa khóc nức nở trong tiếng nấc nghẹn nó kể lại cho ông nghe giấc mơ hải hùng đó ông lân ngồi im lặng nghe cháu kể không bỏ sót một chi tiết nào khuôn mặt già nua đanh lại những nếp nhăn xô vào nhau đôi lông mày bạc trắng nhíu chặt gần như dính lại nhau ông không ngắt lời chỉ lặng lẽ lần tràn hạt trên tay Là người am hiểu chuyện âm dương Ông thừa hiểu chuyện này Có ý nghĩa gì Dông hồn người chết oan Thường rất thiên Nhất là trẻ con Khi chúng phải dùng chút sức tạng cuối cùng Để hiện về báo mộng rõ ràng như vậy Cho người sống Nghĩa là đại họa đã cận kề ngay trước cửa Đời vân bớt khóc Ông lưng thở dài một tiếng nặng nề Kéo cháu vào lòng vỗ về Ờ thôi được rồi nín đi con Nội thương Ờ nội hiểu rồi Chuyện này nghiêm trọng hơn nội tưởng Nội vừa gọi điện lên thành phố Cho ba mẹ của con rồi Nghe tin thì ba mẹ con cũng quán lắm Chiều nay tức tốc chạy xe Về đón con lên trên đó, đó. Ở đây thì một phút một giây nào nữa Nội cũng không có yên tâm Vân sụp sịch gật đầu Nước mắt vẫn còn lưng tròng, Tuy còn nhỏ Nhưng giấc mơ đêm qua Và thái độ căng thẳng của nội Nó lờ mờ, hiểu mọi chuyện không còn đơn giản, chỉ là lời đồn. Nó còn hiểu cái người xấu, cái ác quỷ mà hồn thằng Tý nhắc đến, có khả năng cao, chính là bà ngủ. Ý nghĩ đó làm nó rụng mình. Dù biết về thành phố sớm hơn dự tính, đồng nghĩa kỳ nghỉ hè chấm dứt, không chơi với đám thư thằng Tèo thêm được nữa. Nhưng nỗi sợ cái chết đã lớn ác tất cả. Nó lo mạng sống của mình hơn thời gian ngày hôm đó không hiểu sao trôi chậm quá thể mặt trời lên cao dần đứng bóng tròn do trên đỉnh đầu thiêu đốt dạn vật dưới cái nắng gai gắt cái nắng chói chang hầm hập làm người ta ngột ngạt bức chai mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như bị nhốt trong cái lọ bát quái khổng lồ trong cái im lặng chết chóc của buổi trưa hè văng vẳng tiếng kèn đám ma ý a ý ới tiếng trống tùng tùng vọng lại từ phía nhà thằng tý âm thanh thầy lường ấy cứ đều đều vang lên giữa trưa nắng gắt khiến lòng người càng thêm náo nề bất an. cầm trưa xong ông lân vì kiệt sức sau một đêm thức trắng lo tan và căng thẳng thần kinh, vừa đặt lưng xuống chiếc chõng tre ngoài hiên hóng gió là thiếp đi ngay. vân nằm trong phòng cái nóng hầm hập khiến nó trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không sao ngủ được. nỗi sợ ban sáng dần lắng xuống khi ánh mặt trời chói chang chiếu rọi khắp nơi sự hiếu động của trẻ con bắt đầu trỗi dậy, cộng thêm ý nghĩ sắp phải rời xa nơi này, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại đám bạn quê nữa, làm nó bồn chồn không yên. Nó nằm nhìn trần nhà, nghĩ đến thư thằng tèo, nghĩ đến những trò ô ăn quan, nhảy dây còn gian dở, nó tiếc rẻ, nó còn giữ một gói kẹo dừa định cho thư mà chưa kịp đưa. một ý nghĩ táo bạo dại dột nảy ra trong đầu nó. À, trưa nắng chan chan thế này, dung khí thịnh nhất, ma quỷ nào mà dám ra đường giờ này mà sợ. Ông nội ngủ sai rồi, mình chỉ tìm chị Thư đôi gói kẹo, chào một tiếng rồi chạy về ngay. Ừ, uhm, nhanh thôi, chắc chắn ông không biết đâu. Sự ngây thơ tai hại và tính hàm chơi nhất thời thắng nỗi sợ mơ hồ. Vân nhón chân qua chỗ ông nội đang ngủ sai, rồi lẻn ra cửa sau chạy biến cái nắng buổi trưa như thiêu đốt da thịt nó chạy một mạch về phía gò đất cao đầu làng dưới gốc cây đa cổ thụ nơi tụ tập quen thuộc của cả đám mỗi buổi trưa nhưng lạ thay khác với cảnh ồn ào náo nhiệt mọi ngày hôm nay gò đất trống trơn im văng phắc không có thư ngồi tết tóc không có thằng tèo bắn bi chỉ có cây đa dạ nua đứng sừng sững giữa trời nắng gắt bóng cây đen sẫm đổ dài trên mặt đất Những chùm rễ phụ buông thỏng từ trên cao, chằng chịch, đung đưa nhẹ trong không khí. Nó y như một cái mạng nhện khổng lồ, ma quái, che khuất cả một khoảng trời. Đứng giữa gò đất trống, vân tiêu nghỉu hẳn. Nó ngầm hiểu ra một điều, sau cái chết kinh hoàng của thằng Tý, không chỉ ông nội nó, mà ba mẹ của đám thư, thằng Tèo, cũng sợ hãi tột độ. Họ cấm tiệt con cái không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Giờ đây, giữa cái nắng trưa gai gắt, chỉ có mình nó là đứa trẻ duy nhất ngu ngốc chạy ra đường. Cảm giác thất vọng len lõi trong lòng, nó định quay đầu chạy về. Thì ngay sau đó, một giọng nói cất lên phá tan sự tĩnh mịch của buổi trưa. Ờ, đi đâu mà gấp vậy con? Mới tới mà đã về rồi sao? Vân chợt thoát mình quay thắt lại. Từ sau thân cây, bóng một người chậm rãi bước ra. Là bà ngủ Không còn một bà già hôm hem lụ khụ Trong bộ áo bà ba nâu sợn rách nát Trước mắt Vân Là một người đàn bà Mặc bộ bà ba đen tuyền từ đầu tới chân Bộ đồ cũ kỹ bạc phết Nhưng lại phẳng phiu sạch sẽ Một cách lạ thường Mái tóc bạc trắng như cước sơ sát thường ngày Giờ đã tung ra Rủ rượi che khuất một nửa khuôn mặt già nua Bà ta đứng dưới bóng cây Cái lưng vẫn còng xuống Nhưng kỳ lạ thay, từ người bà lại toát ra một vẻ uy nghi tà ác, một sức ép vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh, làm người ta nghẹt thở. Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu vân. Chạy đi, chạy ngay đi. Nó muốn nhấc chân bỏ chạy thục mạng, nhưng đôi chân lúc này như bị ai đóng đinh xuống nền đất cứng. Nó nặng trịch như đeo chì cứng đờ không thể nhúc nhích. Cả cơ thể tê liệt hoàn toàn vì sợ hãi. Nó chỉ có thể mở tòa đôi mắt kinh hoàng, nhìn trăng trối vào người đàn bà quái dị đang đứng trước mặt. Bà ngủ bắt đầu bước lại gần. Bước chân của bà không còn lập cập chậm chạp nữa, mà nhẹ nhàng, êm ru, không phát ra tiếng động, y như một con mèo già ranh mảnh đang rình mồi. Bà ta tiến lại càng gần, vẫn càng nhìn rõ hơn. Đôi mắt bà trước đây, Vân từng ngây thơ cho là hiền từ, giờ biến đổi hoàn toàn. Trọng đen co lại nhỏ xíu, gần như biến mất, chỉ còn lòng trắng đục ngầu lờ đờ vằn lên những tia máu đỏ lợm chằng chịch như mạng nhện. Bà ta dừng lại ngay trước mặt Vân, gần đến mức nó cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người bà. Và rồi, một mùi hương khủng khiếp xộc thẳng vào mũi nó. Đó là mùi ung ủng ngai ngái của thịt phân hủy trộn lẫn với mùi sáp thơm rẻ tiền và mùi khói nhang hỗn hợp mùi vị ấy khiến dạ dày vân quặn lên Buồn nôn cộn cào Vân kiếm cớ để chuộng đi Bà ngủ nghiêng đầu nhìn nó Cái nhìn soi mói như đang định giá một món hàng Bà ngủ từ từ nguyễn miệng cười Nụ cười ấy không dừng ở khóe môi Mà cứ thấy kéo dài ra Toát rộng đến tận mang tay Một cách phi tự nhiên Đôi môi khô héo tách ra Lộ hầm răng nhuộm đen lẫm chỏm. Và từ bên trong cái miệng tối ôm đó, một cái lưỡi đỏ lồm dài ngoằn thè ra, chậm rãi liếm mép một dòng đầy thèm thuồng. Không để Vân kịp phản ứng, bà ta bất ngờ chọc lấy cổ tay nó nhanh như chớp, Bàn tay bà lạnh toát như nước đá, truyền cái lạnh thấu xương vào da thịt đang nóng hầm hập của Vân. Kinh khủng hơn, nó mạnh một cách phi lý, không thể nào một bà già ốm yếu lại có sức lực ghê gớm đến như thế. Những ngón tay xương xẩu siết chặt cổ tay non nớt của con bé, cứng như kiềm sắt. Vân cảm giác xương cổ tay mình sắp bị bóp vụng, đau đớn hoảng loạn. Vân thét lên thất thanh, nó cố dùng giấy, dùng tay còn lại cào cấu, đẩy bà ra, nhưng vô vọng. Bà ngủ không buông, thậm chí còn siết chặt hơn. Bà dùng sức mạnh áp đảo kéo giật Vân về phía mình, khiến nó loạn choạng ngã dúi dụi vào người bà ta bà dí sát cái mũi vào cánh tay mũm mỉm của vân hít một hơi thật sâu cồn cào tham lam như đang thưởng thức hương vị của một món ăn thượng hạng cả người bà rung lên vì hưng vấn à, thơm quá chà chà chà trẻ còn thành phố cô khác à, à da thịt hồng hào sạch sẽ không hôi bụi bụng đất như đám trẻ ranh ở đây <cười> máu của mày chắc là tình khuyết và ngọt ngào lắm mà. <cười> Nghe những lời lẽ bệnh hoạn đó, vân hoảng loạn tột độ, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, hét lên thất thành Tiếng kêu cứu của nó chưa kịp vang, thì đã bị chặn đứng. Im cái mồm lại ngay cho tao. Bà ngủ trừng mắt quát đôi mắt đỏ ngầu lồi ra như sắp rớt khỏi hốc mắt giọng rinh rít của bà bỗng gầm lên như con thú khiến vân khiếp sợ một tay vẫn siết chặt cổ tay vân tay kia bà ta nhanh như cắt thò vào trong vạt áo bà ba đen bà rút ra một thứ gì đó sáng loáng một con dao nhỏ loại dao chuyên để dùng thái thịt nhưng lưỡi dao được mài sắc lẹm bén ngót lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa hè chưa hết từ trong túi vải đeo bên hông bà ta lại móc ra thêm một vật nữa một chiếc bình gốm nhỏ xíu màu đen tuyền to cỡ nắm tay người lớn miệng bình le ra còn trên thân thì vẽ chằng chịt những ký tự bùa chú lằn ngoằn màu đỏ sẫm cái màu đỏ y hệt màu máu khô trên mấy tấm vải trong nhà bà nhìn thấy con dao sắc lẹm trên tay bà vân biết điều kinh khủng sắp xảy ra nó điên cuồng giấy giụa dùng chân đạp Dùng tay kia cào cấu Nhưng dù ít Sức lực của bà già này không tưởng Không chừng chừ thêm giây nào Đôi mắt bà ngủ sáng quắc Ánh lên vẻ tàn nhẫn Bà ta giờ còn dao Nhắm thẳng vào lòng bàn tay phải Đang giữ chặt của Vân Một âm thanh sắc lạnh Gọn lõng vang lên giữa không trung Trong tích tắc Đầu tiên Vân cảm thấy đau Nó chỉ thấy một cái cảm giác mát lạnh Lướt qua da thịt Nhưng ngày dây tiếp theo Cơn đau buốt nhói khủng khiếp Như bị lửa nung xé toạt lòng bàn tay Cơn đau chạy dọc theo cánh tay Sọc thẳng lên não Khiến nó choáng váng. Nó trố mắt nhìn xuống tay mình Một đường rạch dài sâu hấm Xuất hiện ngăn lòng bàn tay trắng trẻo Lớp da thịt non nớt bị tách rời làm đôi Mép thịt trắng ẩn lòi ra trong một giây Ngày sau đó Dòng máu tươi đỏ thẳm từ vết thương Bắt đầu tuôn trào phun ra xối xả như suối nhuộm đỏ cả bàn tay bà ngủ tiếng thét xé lòng của vân vang vọng khắp cánh đồng vắng nó đau đớn quằn quại cả người co rúm nước mắt nước mũi dàn dụa nó muốn rút tay lại để ôm vết thương nhưng không thể bà ngủ vẫn giữ chặt cổ tay nó Mặt cho máu đang chảy ướt đẫm tay bà vẻ mặt bà ngủ lúc này không còn chút gì là người nữa bà ta nhếch mép cười mang dại nhanh tay đưa chiếc bình gốm đen ngòm vào ngay với vết thương đang tuôn máu dòng máu nóng hổi tươi mới từ tay vân chảy thẳng vào miệng bình thứ âm thanh của chất lỏng rơi vào chiếc bình gốm bỗng nghe rợn người nó hòa lẫn với tiếng cười khùng khục đầy thỏa mãn của mụ phụ thủy già và tiếng khóc thét của đứa trẻ tạo thành một bản hòa tấu của địa ngục giữa trưa hè bà ngủ nhìn dòng máu chảy vào trong bình bằng ánh mắt say mê thèm khát tột độ Bà lẩm bẩm vỗ dành Như đang nói với một đứa trẻ ngoan Ờ đúng rồi Chạy đi con Chạy nhiều vào Cho bà xin tí quyết thanh tân Để bà luyện thuốc trường sinh à, Ngoan, ngoan nào Rắp xong rồi, rắp đủ rồi <cười> Vân nhìn thấy máu của mình Thứ chất lỏng đỏ tươi quý giá Đang bị hút cạn vào cái bình đen ngòm tà quái mùi tanh nồng của máu sộc thẳng lên mũi đầu óc nó bắt đầu quay cuồng choáng váng vì mất máu và vì nỗi sợ hãi quá độ mặt mày tối sầm cảnh vật xung quanh chao đảo rồi mờ dần nó cảm thấy sức lực đang rời khỏi cơ thể theo từng giọt máu nhỏ xuống chỉ đến khi chiếc bình gốm đã hứng được lưng lửng thứ chất lỏng đỏ tươi sành sạch bà ngủ mới chịu buông tay vân ra bà ta chẳng buồn quan tâm đến đứa bé đang ngã quỵ xuống đất Ôm bàn tay đầy máu Bà nhanh chóng lấy một miếng vải đỏ bịch chặt miệng bình Rồi dùng dây thun cột kỹ Bà nâng niu chiếc bình trong tay Vuốt ve nó như bế một đứa trẻ sơ sinh Như một bảo vật quý giá nhất trần đời mà mình vừa săn được Bà ta ngửa cổ lên trời cười một tràn Sau khi đã hứng đủ lượng máu cần thiết Bà coi đứa trẻ trước mặt chẳng khác nào một món đồ đã hết giá trị lợi dụng Bà thu lại con dao, nhét chiếc bình máu quý giá vào trong ngực áo thật cẩn thận. Rồi với vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, bà dùng sức đẩy mạnh vào vai vân. Đang yếu ớt vì mất máu và đau đớn, con bé loạn trọn rồi ngã dưới dùi úp mặt xuống nền đất bụi bậm. Không thèm ngoảnh lại nhìn nạn nhân lấy một lần. Bà ngủ quay lưng rời đi, dáng đi của bà thoăn thoắt, vội vã như kẻ trộm dược dớ được món hời lớn bỏ mặt đứa bé gái mới mười tuổi nằm giơ vơ giữa gò đất vắng vân nằm co quắp trên mặt đất bàn tay phải đau buốt thấu xương máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ vết cắt sâu hấm nhỏ xuống hòa lẫn với lớp bụi đất đỏ thành một thứ bùn nhão nhoẹt tanh tưởi nó cố gắng gượng dậy nhưng không còn chút sức lực nào cơn đau thể xác cộng với nỗi kinh hoàng tột độ khiến nó gào khóc thảm thiết tiếng khóc xé lòng vang vọng giữa trưa hè trắng lặng cũng may trời cao có mắt đúng lúc vân tuyệt vọng nhất tiếng thét thất thanh dai dẳng của nó cuối cùng cũng xuyên qua không gian oi bức vọng đến tai những người nông dân đang làm đồng gần đó ở thửa ruộng cách đó không xa bất tư một người hàng xóm túc bụng trong làng đang lúi húi đắp bờ tháo nước nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét lạ thường không giống tiếng khóc nhẹ bình thường mà như tiếng kêu cứu thảm thiết, bắt giật mình ngẩng đầu lên, Nheo mắt nhìn về phía gò đất cây đa. Linh tính mắt bảo chuyện chẳng lành, bắt từ vứt vịch cái cuốc xuống bờ ruộng, không kịp rửa tay chân dính đầy bùn đất, ba chân bốn cẳng chạy qua mấy thở ruộng, hướng thẳng về phía tiếng khóc. vừa chạy tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến bắt từ suýt đứng tim. một đứa nhỏ nằm quằn quại trên đất, người ngậm lấm lem, giật kinh khủng nhất là bàn tay bê bết máu Bác hốt quảng lao tới bế sóc đứa bé lên nhìn khuôn mặt tái mét dằn dụa nước mắt Bác nhận ra ngay Bác từ vừa hoảng loạn lấy cái khăn rằn quấn chặt bàn tay đang chảy máu của nó để cầm máu vừa giáo giác nhìn quanh tìm hung thủ nhưng chẳng thấy ai vận đầu đến mức không thở nổi nó nứt lên tầng hồi nghẹn ngào lồng ngực phập phòng nó cố gắng dùng bàn tay còn lại rung rẩy chỉ về phía vườn chuối âm u phía xa nơi bóng dáng bà ngủ vừa đi khuất và trong giọng nói lắp bắp nó nói tên bà ngủ nhưng không trọn vẹn vân cố gắng lấy hết sức bình sinh thốt ra trong tiếng nấc nghẹn rằng nó kể bà ấy dùng con dao cắt tay nó hứng máu để vào trong cái bình rồi bỏ đi bác tự hất hải bế sóc con vân trên tay chạy như bay về phía nhà ông lân vừa chạy bắt vừa la bài hãi giọng lạc đi vì quảng hốc tiếng la thất thanh của bác làm náo động cả cái xóm nhỏ đang yên tĩnh giữa buổi trưa những con chó sủa lên inh ỏi người trong nhà chạy ra ngó nghiêng ông Lần đang nằm thiếp trên chõng tre vì kiệt sức nghe tiếng gọi giật ngược ông choàng tỉnh vừa bước ra tới cửa nhìn thấy đứa cháu nội cưng đầm đìa máu me mặt mày tay mét nằm lá trên tay hàng xóm ông điếng người Chân tay bủng rũng, suýt khủy xuống. Ông lập cặp đón lấy cháu, dội vàng đưa vào trong nhà. Kinh nghiệm làm thầy cúng bao năm giúp ông giữ được chút bình tĩnh cuối cùng. Ông sai người lấy thuốc lá cầm máu, tự tay xé vạt áo sạch băng bó tạm vết thương sâu hấm trên tay cháu. Nhìn đường dao sắc lẹm cắt vào da thịt non nớt của đứa nhỏ, lòng ông đau như cắt, nước mắt già nua chảy dài trên má. Vừa làm, miệng ông vô lẩm bẩm niệm chú trấn an tinh thần cho nó nhưng giọng cũng run rẩy không thành tiếng tin tức lan nhanh như gió bão chỉ một thoáng sau cái sân nhỏ nhà ông lân đã chật kín người người ta vây quanh chiếc chổng tre nơi con vân đang nằm nhìn con nhỏ mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu cái tay quấn băng trắng toát của ông nội mà máu tươi vẫn còn rỉ ra đỏ lòm thấm ướt cả một mảng ai nấy đều xót xa đứt ruột Mấy bà mẹ có con nhỏ thì ôm chặt con vào trong lòng, nước mắt lưng tròng vì sợ hãi. Khi nghe chính miệng con vân méo máu kể lại, và bắt tư thuộc lại cảnh tượng kinh hoàng ngoài gò đất, sự bàng hoàng ban đầu của dân làng nhanh chóng chuyển thành tân thịnh nộ không gì cản nổi. Không ai bảo ai, như bầy ông vỡ tổ, đám đàn ông trai tráng trong xóm hừng hực lửa giận túa ra đường họ vớ lấy bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí trong tầm tay người chụp cây gậy tầm vong dựng trước nhà kẻ rút cây đòn gánh trên vai xuống có người đang làm dở ngoài ruộng nghe tin chạy về trên tay vẫn còn lâm lâm cây cuốc cây xẻng một đoàn người đông đúc Nổ khí xung thiên mặt ai nấy đỏ gây cơn cổ nổi cuộn cuộn họ trầm rập kéo nhau về phía tấp lều âm u của bà ngủ đến nơi đứng trước cánh cổng tre xiêu vẹo dẫn vào cái ổ quỷ đó Họ không còn giữ được chút lý trí nào để nói lý lẽ. Mấy gã thành niên lực lượng lao tới tung chân đạp mạnh vào cánh cổng. Cánh rào tre cũ kỹ không chịu nổi sức mạnh của sự giận dữ. Đổ sập xuống, gãy nát tan tành. Cả đám đông tràn vào sân như nước dở bờ. Họ xông thẳng vào gian nhà tối ôm hôi hám mùi nhan khói và ấm mốc. Bà ngủ đang lúi húi làm gì đó bên cái bàn thờ đầy hình nhân. Nghe tiếng động lớn bà giật mình quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị mấy bàn tay thô bạo túm cổ áo nắm mớ tóc bạc xơ xác lôi sền sệt từ trong nhà ra giữa sân nắng chói chang bị lôi ra ánh sáng bất ngờ bà ta lúc đầu còn chưa biết sợ cái bản tính hung hăng tà quái trỗi dậy bà dùng giấy và miệng là lối ôm sầm miệng chửi rủa độc địa cái điệu cười mang dại thách thức vẫn méo xệch treo trên miệng đôi mắt đục ngầu Cố trợn lên dọa dẫm. Nhưng đứng trước cơn cuồng nộ của cả ngôi làng đang dây kín, hàng chục cặp mắt rực lửa căm hận nhìn chòng chọc vào mình, sự hung hăng đó nhanh chóng bị dập tắt như ngọn nến trước gió bão. Một cây gậy quất mạnh vào lưng, khiến bà rú lên đau đớn, ngã khuỵu xuống đất. Và rồi, cơn mưa đòn trút xuống, không ai còn nương tay, không ai còn kiên nể người già, gậy gộc đòn gánh tay chân thi nhau giáng xuống tấm thân già nua đang co rúm mỗi một cú đánh là một sự trút bỏ uất ức sợ hãi dồn nén bấy lâu về những cái chết trẻ về những tin đồn ma quỷ tiếng la hét chửi rủa vang lên không ngớt ác cả tiếng rên rỉ của bà lão bà ngủ bị đánh thừa sống thiếu chết nằm co quắp dưới đất rên lên ư ử máu me bê bết mặt mũi bộ đồ đen tuyền lấm lem bụi đất Nếu không có ông trưởng thôn và mấy người lớn tuổi chạy tới can ngang quyết liệt, sợ xảy ra án mạng, có lẽ dân làng đã đánh chết bà rồi. Họ tuyên cha đanh thép. Nếu sáng mai, bà còn chưa cuốn gói khỏi đây, họ sẽ đốt luôn cái nhà này. Chiều hôm đó, nắng vừa tắt. Một chiếc xe hơi chạy bong bong vào đường làng. Ba mẹ vân từ thành phố về tới nơi. Họ xuống xe, định bụng đón con gái cưng lên thành phố sớm để tránh xảy ra mấy chuyện không hay ở quê. Nhưng cảnh tượng đón chào họ không phải là nụ cười tươi tắn của con gái. Nhìn thấy Vân ngồi co ro trên giường, một cánh tay quấn băng trắng toát vẫn còn rỉ máu, mặt mày hốc hác thất thần, mẹ nó suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Cậu thường thét lên một tiếng xé lòng rồi nhào tới ôm chầm lấy con khóc nức nở. Bà cụ Vân, người đàn ông giống điềm tĩnh, khi nghe ông lần rầu rĩ kể lại đầu đuôi câu chuyện mặt ông hầm hầm, ông vừa đau xót con vừa đứt ruột, vừa tức giận tột cùng, vừa tự trách mình đã chủ quan để con ở lại nơi nguy hiểm này. Ông lần ngồi bên cạnh cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào đầy hối hận. Cụ thường gạt nước mắt, dứt khoát đem con về thành phố. Không ai kịp chào hỏi ai, cũng chẳng màng thu dọn hành lý. Bà cụ vần bế xốc con gái lên xe, còn mẹ nó vừa khóc vừa chạy theo sau tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lặng của con. Chiếc xe quay đầu nhanh chóng phóng ra khỏi cổng làng, bỏ lại sau lưng ngôi làng nhỏ, bỏ lại cả người ông nội già nua đang đứng thẫn thờ nhìn theo bóng chiều tà nhập nhoạn. Dách cắt trên lòng bàn tay con Vân nhờ thuốc men tốt ở thành phố, nhanh chóng đóng vảy. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng chỉ vài ngày sau khi về nhà, con bé bắt đầu đổ bệnh, Ban đầu ba mẹ nó tưởng con bị sốc tâm lý sau vụ việc kinh hoàng đó lại thêm thay đổi môi trường đột ngột nên mệt mỏi. Nhưng càng ngày tình trạng của nó càng trở nên kỳ quái và nghiêm trọng. Vân không ngủ được cứ nhắm mắt lại hình ảnh bà ngủ với cái miệng đầy máu và nụ cười mang dại lại hiện ra cười lên khủng khục bên tai. Nó sợ bóng tối sợ cả những gốc khuất trong chính căn phòng ngủ quen thuộc. Chuyện ăn uống cũng thành cực hình vẫn không ăn bất cứ thứ gì Tệ hơn nữa Nó nảy sinh một phản ứng bài xích dữ dội Với thịt thà cứ ngửi thấy mùi thịt kho, cá chiên Hay bất cứ thứ gì có mùi tanh của động vật Cổ họng nó nghẹn ứ Bụng quặn lên rồi nôn thóc nôn tháo Mùi đó gợi nó nhớ đến mùi tanh nồng Của chính máu mình hôm đó Cái mùi vị mà con mụ già kia thèm khát Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần Từ một đứa trẻ thành phố Gia dẻ hồng hào bụ bẩm vân sụp cân nhanh chóng, người nó teo tóp như con mắm tép, chỉ còn da bọc xương. Da dẻ chuyển sang xanh chành tái mét, không còn chút quyết sắc nào, y hệt người bị rút cạn máu. Đôi mắt lờ đờ trũng sâu, lúc nào cũng nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, gọi năm bảy tiếng mới giật mình thưa một tiếng yếu ớt. Nhìn con gái héo hơn từng ngày mà không rõ nguyên do, cha mẹ nó rầu thúi ruột gan, lò đến mất ăn mất ngủ. Họ đưa nó đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, làm đủ xét nghiệm. Nhưng bác sĩ nào cũng lắc đầu, bảo cơ thể bình thường, không tìm ra bệnh. Chỉ kết luận chung chung, suy nhược cơ thể trầm trọng. Cầm trên tay sắp hồ sơ bệnh án dày cộm nhưng vô dụng. Nhìn con gái thoai thớp trên giường bệnh trắng toát. Cô thường thấy mình đang rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Hết cách rồi, tay y bó tay, khoa học lắc đầu. Cô không thể trơ mắt nhìn con chết dần chết mòn như vậy. Trong cơn cùng quẩn, một ý nghĩ lé lên trong đầu cô như chiếc phao cuối cùng. Cô gạt nước mắt, tay run rẩy bấm số gọi về quê cầu cứu ông nội lần. Ở đầu dây bên kia, ông lần nghe tiếng con dâu khóc, kể lễ không đầu không cuối về tình trạng nguy kịch của cháu gái. Tay chân ông rụng rời, là thầy cúng lâu năm lăn lộn với đủ chuyện âm dương quái đảng. Nghe qua mấy cái triệu chứng đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ông ông cố trấn an con dâu nhưng chính bản thân cũng hoảng loạn ở thành phố cả đêm hôm đó là một đêm dài nhất trong đời vợ chồng cô thương họ không dám ngủ thay phiên nhau ngồi canh bên giường con căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở yếu ớt khó nhọc của con bé ngày hôm sau khi bầu trời phía đông vừa hững lên chút ánh bạc không gian còn tĩnh mịch tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang xé toạc sự im lặng khiến cả hai vợ chồng giật bắn mình là ông nội bà của vân rung tay bấm nút nghe đầu dây bên kia giọng ông gấp gáp thằng hai phải không bây giờ con nghe ba nói mau chóng đưa con chân về nhà đưa về quê mình nhanh lên sao vậy ba có chuyện gì vậy ba vừa đi gặp ông thầy bảy trên núi về Ông él oè. Bảo con dân nhà mình, nó bị con mụ phù thủy đó dùng máu để mượn thọ rồi. Nghe xong, bà mẹ Vân bỗng rúng tay chân, mặt cắt không còn giọt máu, không dám chần chừ thêm một giây, hai vợ chồng bế xốc con gái, chỉ còn dao bọc xương ra xe. Chiếc xe phóng như bay ra khỏi thành phố, đạp ga hết cỡ hướng về quê nhà. Khi xe thắng lại trước sân nhà ông Lân, trời cũng quá trưa không khí trong nhà hôm nay đặc quánh khác hẳn hơn mọi ngày căng thẳng và trang nghiêm đến ngọt thở ông lân đang ngồi bó gối trên cái phản gỗ lim cũ giữa sân lòng nóng như lửa đốt nghe tiếng xe ông bật dậy nhưng người ngồi bên cạnh ông vẫn im re không chút động tỉnh đó là một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi ngũ tuần vóc gầy nhưng rắn rỏi ông ta mặc bộ bà ba nâu sẫm khuôn mặt khắc khổ nếp nhăn sâu hấm in hàng dấu vết thời gian nhưng điều khiến người ta không dám nhìn thẳng là đôi mắt dưới hàng lông mày rậm rạp nó sáng quắc toát ra vẻ uy nghiêm đạo mạo và một thứ thần khí khác thường khiến ai đối diện cũng tự nhiên nể sợ cô thương nhào xuống xe giọng lạc đi vì hoảng loạn và kiệt sức cô khệ nệ xách mấy túi đồ mặt mày bơ phờ tóc tay rối bụ sau chuyến đi dài Bà cổ phần vội bế thốc đứa con gái xuống xe, che chắn cho nó khỏi cái nắng gai gắt. Ông Lân nhìn bộ dạng thảm thương, chỉ còn da bột xương của đứa cháu nội cưng mà ruột gan đau như ai xác muối. Ông không kìm được nước mắt, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên phản, giọng khẩn khoản gần như Giang sinh. Anh Bảy à, tuổi nó về rồi, trầm sự nhờ anh nghe. Anh làm phước, coi cháu gái tôi ra sao. Có đúng là nó bị người ta dùng tà thuật mượn thọ như anh nghi không? Người đàn ông tên Bảy vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng. Ông không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu rồi hất hàm ra hiệu cho ba Vân, bế con bé lại gần. Không khí trong sân bỗng tĩnh lặng như tờ, ai nấy đều nín thở. Ông Bảy không nói không rằng, nâng nhẹ cầm con bé lên. Tội nghiệp con nhỏ, nó sốt sình sịch, Hơi nóng hầm hập tỏa ra như lò than Hai mắt nhắm nghiền Mày màng bất tỉnh Cái đầu nghẹo sang một bên Gần như phó mặt Trong chẳng khác nào cái xác không hồn Ông Bảy xoay mặt nó qua trái Rồi qua phải Đôi mắt sáng quắc như mắt chim ưng nheo lại Ngắm kỹ từng đường nét Từng vết sạm trên khuôn mặt xanh xao teo tóp. Đang quan sát Ông ta bất ngờ vận lực vào ngón tay cái Dí mạnh và dứt khoát vào giữa hai đầu lông mại của nó chỗ người trong nghề gọi là ứng đường nơi tụ hội sinh khí nguy rồi ứng đường tối hụ, đen kịch như mực tàu lại còn có luồng hắc khí bao trùm như vậy thì còn cái gì là sinh khí nữa cái đèn dầu bốn mạng của nó sắp cạn dầu tim đèn lôi tàn tắt ngấm tới nơi rồi nói đoạn ông thầy buông tay con bé ra ra hiệu cho ba nó Đặt nó nằm xuống phẳng Ông ngồi thẳng lưng Xếp bằng tròn Hai mắt nhắm nghiền tịnh tâm Không gian chìm vào tĩnh mịch Chỉ còn tiếng thở dốc của cô thương Bất thình lình Hai bàn tay ông ta bắt đầu chuyển động trước ngực Ngón tay cái bấm lách tách Trên các đốt ngón tay kia Nhanh thoăn thoát Tính toán thiên can địa chi Lục hào bát quái Miệng ông ta lẩm bẩm chú ngữ Lúc nhanh lúc chậm Không ai hiểu gì sắc nhưng nghe mà nổi da gà hồi lâu sau ông thầy bảy bất thần mở bừng mắt thở hắt ra một hơi vẻ mệt mỏi lẫn tức giận ông nhìn qua người lớn trong nhà chậm rãi giải thích tôi đã bấm độn tính toán kỹ lưỡng rồi không còn nghi ngờ gì nữa anh lần nghi ngờ hoàn toàn đúng đó thứ tà thuật mà con mụ già chết tiệt kia dùng lên con bé là một loại ngải vô cùng tàn độc Trong nghề gọi là đoạt mệnh chỉ, nó thức đức giờ bớn vô cùng. Là loại cấm thuật mà giới tu hành chân chính, ai nghe tên cũng phỉ nhổ. Không ngờ nay vẫn có kẻ dám luyện. Đoạt mệnh chỉ là sao hả anh Bảy? Nó hại người ta thế nào? Anh Lưng anh có tưởng tượng thế này nè. Mỗi con người sinh ra, ông trời đều ban cho một sợi chỉ mệnh vô hình. Sợi chỉ đó dài ngắn khác nhau, tùy phước phần, tượng trưng cho tuổi thọ ở dương gian. Mình sống được một ngày, sợi chỉ ngắn đi một chút, hết chỉ là hết số, phải về chầu diêm dương. Con bầu ngũ đó dùng máu tươi của con bé làm vật dẫn, dùng bùa chú tà đạo để cưỡng ép, rút sợi chỉ mệnh của con bé ra. Nó không chỉ lấy một đoạn đâu, tham làm tới mức muốn tước đoạt hết phần chỉ còn lại của con Vân nó đem sợi chỉ trẻ trùng đầy sức sống đó nối vào cái mạng già bệnh tật sắp đứt bóng của nó để kéo dài tuổi thọ hồi xuân nó đang sống bằng mạng sống của con cháu anh đó cái ghê nhất không phải chỉ là chết về thể xác mà khi chỉ mệnh bị cưỡng rạc thô bao như vậy linh hồn của người bị hại cũng bị tổn thương nặng giống như bị xé nát rách ra vậy nếu mình không cứu kịp Để con bé chết trong tình trạng này thì e rằng tam hồn thất phách của nó cũng không còn nguyên vẹn mà tan biến vào hư vô. Nó dính dĩ không thể siêu thoát đâu, không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa. Người ta gọi hồn phi phách tan diệt vong hoàn toàn, biến mất khỏi tam giới. Nghe thầy Bảy kết luận chắc nịch như vậy, ông Lân rụng rời tay chân. Một ý nghĩ kinh hoàng xoẹt qua đầu ông sâu chuỗi lại những sự kiện đau thương những cái chết trẻ bí ẩn gần đây trong xóm giọng ông run rẩy lạc đi vì sợ hãi anh bảy à vậy có lẽ nào cái chết tức đuổi co quắp của thằng tý mới hôm qua rồi mấy đứa nhỏ khác trong làng hồi trước giờ cũng đều là do một tay con mụ đó làm ra để luyện cái thứ tà thuật này hay sao ê tôi chưa dám khẳng định trăm phần trăm khi chưa xem qua mộ má tuổi nó Nhưng mà nhìn cái cách nó ra tài tàn độc, dứt khoát với con bé này, cộng với thứ tà khí ngục trời ở cái xóm này đó, thì e là sự thật tàn khốc, đúng như anh nghĩ đó. Trời đất thiền địa ơi, cái quân giết người mà. Hóa ra, tin dữ về con Vân bị trúng tà và sự có mặt của ông thầy Pháp cao tay trên núi xuống đã lan truyền trong xóm từ lúc nào. Chẳng biết từ bao giờ cái sân trước nhà ông Lân và cả ngoài ngõ đã bù kín người đen nghịch trong đám đông nhốn nháo phẫn uất ấy có cả ba mẹ thằng tý đang đeo khăn tang rồi ba mẹ của mấy đứa trẻ chết bất đắc kỳ tử trước đây mặt mũi ai nấy đều hầm hầm sát khí nước mắt lưng tròng xen lẫn lửa giận ngút trời những lời ông thầy bảy họ đứng ngoài nghe lọt lỗ tai không sót một chữ nào máu nóng dồn lên hết não che mờ lý trí không ai bảo ai Một đám phụ huynh đau khổ và giận dữ tột cùng, người xách dao phay, kẻ cầm gậy tầm dông, người vác đòn gánh, hừng hực sát khí. Họ quay đầu định kéo nhau đi tìm bà ngủ, phanh thay xẻ thịt bà để trả thù, để trừ hậu quả cho xóm làng. Từ lần bà ta hại đến con vân, bà ta đã bị đuổi khỏi làng, chẳng biết đi đâu, nhưng dân làng chẳng buồn quan tâm. Nhanh như cắt, thầy bảy dục đứng dậy, bước ra chặn ngay giữa cửa chính, quát lớn. Đứng lại hết cho tôi. Mấy người điên hết rồi sao? Tích làm chuyện giải dục gì đó hả? Thầy tránh ra đi. Đừng có cản tụi tôi. Để tụi tôi đi giết nó. Nó là con quỷ. Phải giết nó thì mới trả thù được cho con của tụi tôi chứ. Ba thằng tí, người đau khổ và giận dữ nhất, hai mắt đỏ ngầu như thang, hét lên, gạt phăng tay người bên cạnh, định cang lại. Ông thầy không hề nao núng, trừng mắt nhìn thẳng vào đám đông. Ngù xuống, Mấy người tưởng giết bà ta là xong chuyện sao? Nghe cho rõ đây. Cái sợi dây chỉ mệnh của đám trẻ và có thể là cả linh hồn của mấy đứa nhỏ chết quang đã bị mụ ta dùng tà thuật nối tết chặt chẽ vào cái mạng già của bà rồi. Hai bên bây giờ là một. Sống chết có nhau. Giờ mấy người đùng đùng sách vào tới chém chết cái xác phạm của bà. Sợi dây liên kết đó sẽ đứt Phật. Lúc đó hồn vía con cái mấy người đang bị nó giam cầm. Lợi dụng cũng theo đó mà tan nát giáo dụng ra thành trăm mảnh vĩnh viễn hồn bị phách tán không siêu thoát được mấy người muốn con mình vĩnh viễn làm cô hồn giả quỷ sao muốn cứu con bé này muốn giải thoát cho vong linh mấy đứa đã chết chỉ có một cách duy nhất là phải lập đàn làm lễ hoàng mạnh nghe ông thầy phân tích thiệt hơn đám đông nguội mất cái đầu nóng nhưng trong lòng vẫn hậm hực họ đành nuốt cục tức tản ra đứng canh chừng quanh nhà ông lân thi thoảng lại vang lên tiếng khóc trấm rứt của những nhà mất con. Không còn thời gian nữa đâu. Cái đèn dầu của nó sắp cạn rồi. Mạng nó sắp tận trong đêm nay. Nếu để qua vợ tí mà không cứu được là vô phường. Ngay trong chiều nay, tôi phải lập một đại trận pháp để đấu với con mụ kìa. Quỷ cái ngải đoạt mệnh chỉ này. Dành vật lại từng chút sinh khí cho con nhỏ. Vậy là cả buổi chiều hôm đó, nhà ông Lân náo loạn Cả nhà chia nhau chạy đông chạy đáo khắp làng trên xóm dưới, kiếm cho đủ những thứ thầy yêu cầu. Máu gà trống tía, bảy ngọn đèn dầu chưa từng thắp lần nào, một bát gạo nếp sóng, một bó rễ cây dâu tầm hướng đông, rồi cả hình nhân rơm bệnh dội và đủ loại giấy tiền vàng má đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, trùm lên cái xóm nhỏ một màu đen kịch ưu ám. Căn nhà ba gian của ông Lân lại đèn đuốc sáng trưng, nhưng cái sáng đó không đem lại ấm áp mà chỉ thấy rợn người mọi đồ đạc trong gian chính đã được dọn dẹp sang một bên để nhường chỗ cho pháp đàn thầy bảy thầy áo pháp màu đỏ sực, đầu đội khăn ấn bắt đầu lập đàn ngay chính giữa nhà dưới nền gạch ông dùng voi bột trắng trộn chu sa đỏ thẫm vẽ một trận đồ bát quái tiên thiên đồ sộ kèm những ký tự bùa chú lằng ngoằng kỳ dị nhìn vào là hoa cả mắt con vân lúc này mê man bất tỉnh được đặt nằm ngay ngắn Trên một chiếc chiếu trải dài giữa tâm trận, xung quanh cơ thể nhỏ bé teo tóp của nó, ông bày bảy ngọn đèn dầu leo lét theo hình chậm sao bắt đậu thất tinh, ngọn chủ mệnh đặt ngay trên đầu, sáu ngọn còn lại bao bọc xung quanh để giữ vững ba hồn bảy vía đang lỏng lẻo. Phía trước mặt vân là một cái bàn tổ tạm, trên đó bày bát cơm úp ngược cắm đôi đũa bông, ba quả trứng gà ung luộc chín, một chén máu gà và con hình nhân rơm dán lá bồi vàng viết tên tuổi của vân nhàn đèn loại đặc biệt bắt đầu được đốt lên khói bay nghi ngút quyện mùi nồng của máu gà và cái mùi khét lẹt của sừng trâu đốt để trừ tà tạo thành cái mùi ngột ngạt lợm giọng sọc thẳng lên óc đúng giờ buổi lễ bắt đầu tiếng chuông đồng lắc len ken tiếng mỏ gõ đều đều vang lên trong đêm tĩnh mịch thầy bẫy tay cầm kiếm gỗ đào chân đạp thất tinh bộ bắt đầu đọc kinh chú ban đầu giọng ông rì rầm rầm bỗng nghe như tụng kinh nhưng càng về sau giọng đọc càng nhanh càng gấp âm phật gằn đục quyết liệt như đang ra lệnh cho âm binh ông vừa đọc vừa giải nước thánh ném gạo muối tứ tung để thanh tẩy cuộc giằng co với thế lực vô hình bắt đầu gây cấn ông thầy mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm áo ông dồn hết công lực tay bắt ấn quyết tay chỉ kiếm gỗ vào con hình dân rơm miệng hét lớn câu chú trục dòng hỡi tà ma ngoại đạo nghe đây quan có đầu nợ có chủ mày đã mượn ma người ta trái phép này hàng đã hết ta lệnh cho mày phải hoàn trả lại sinh khí cho đứa nhỏ này nếu như còn quan cố ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán vĩnh viễn bất siêu sinh ngũ lồi thiền tướng đánh! Ngay khoảnh khắc ông thầy quát lên chữ đánh, con vần đang nằm im lìm, bỗng có phản ứng dữ dội. Thân hình teo tớp của nó chỉ còn da bọc xương nảy bật lên, co giật liên hồi như bị điện giật. Nó uốn cong người như con tôm, hai mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, miệng sùi bọt mép. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm tóc tai, từ cổ họng bật ra những tiếng ú ớ rên rỉ đứt đoạn. Cái đầu không giống đau bệnh, nó như có ai đó kiểm sắc vô hình rút từng sợi gân bốc từng mảng thịt ra trong người nó bảy ngọn đèn dầu quanh thân bỗng phục cháy dữ dội ngọn lửa chuyển sang xanh lét ma quái chao đảo điên cuồng dù trong nhà không hề có gió ba mẹ và ông nội nó đứng nép ở góc nhà nhìn con cháu bị hành hạ ruột gan như dao cắt mẹ nó bụng chặt miệng đất mắt tuôn rơi như mưa họ biết đây là lúc sinh tử chỉ cần một tiếng động làm kinh đàn làm thầy phân tâm Thì mạng còn vần coi như bỏ, họ chỉ còn biết chấp tay cầu trời khấn Phật trong bất lực. Đúng khoảnh khắc định mệnh, khi ông thầy bẫy dồn toàn lực hét lên một tiếng phẳng, thì ở nơi khác, bà ngủ đang ngủ say sưa, bị giật ngược dậy như có ai nắm đầu kéo lên. Bà ta mở trừng mắt, trọng mắt lồi hẳn ra ngoài, rồi rú lên một tiếng thảm thiết. Cái âm thanh ấy không giống tiếng người, nó rinh rích ồ ồ kháng đặc. Như tiếng thú hoang bị thương sắp chết. Ngay lập tức, hậu quả có việc mượn thọ, thất bại ập đến. Cơ thể bà co rút lại một cách quái dị. Tiếng xương cốt kêu rắc rắc liên hồi, như bị gãy từ bên trong. Làn da hồng hào căng bóng giả tạo, bỗng chốc xì một cái, như bị xì hơi, xẹp xuống nhanh đến chóng mặt. Nó nhăn nhèo giống gió, như miếng da cốc khô, bám chặt vào khung xương đang teo. Những vết đồi mồi đen xì lở lét, thi nhau trồi lên chi chích trên mặt, trên tay chân. mái tóc lấm tấm đen mới mọc lại bạc phết trong nháy mắt, sơ sát như râm mục, rồi lủng rủng lá tả từng mảng. Cái già nua bệnh tật bị kiềm nén bằng tà thuật suốt mấy chục năm nay như đề vỡ, ập tới một lượt, dồn dập và tàn bạo. Bà ta đau đớn tột cùng, lăn lộn trên nền đất lạnh lẽo, tay chân quơ quào trong không khí, cào cấu vào cổ họng và ngực mình đến bật máu. Bà ta bắt đầu nôn, cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc ghê rợn, không phải nôn ra thức ăn, mà là học ra từng vũng, từng vũng chất lỏng đen ngòm đặc sệt như nhựa đường. Bà giấy dụa ngay trên đống xú uế của mình, hơi thở đứt quãng khò khè như người sắp chết. Nhưng cái đau xác thịt đó vẫn chưa là gì so với nỗi đau kinh hoàng sắp ập tới. Giữa lúc bà thập tử nhất sinh quằn quại trong dũng dịch đen, không khí trong chòi lá bỗng lạnh toát. Mấy ngọn đèn dầu leo lét Trên bàn thờ tà thần Bỗng tắt ngấm Chỉ còn ánh trăng mờ ảo Từng những góc tối ẩm thấp Từ dưới gầm chống tre Từ sau những hũ sành đựng xương cốt Các bóng đen nhỏ thó lờ mờ lừ đừ, đừ hiện ra Là tuổi nhỏ Là những đứa trẻ vô tội Trong làng đã chết bất đắc kỳ tử Dưới tay mụ để luyện thứ tà thuật chết tiệt này Thằng tí đi đầu Dán người nhỏ thó y hệt hôm nó chết ướt nhẹp nước bùn như mới vớt từ ao lên da thịt tím tái trương phình những đứa khác lầm lũi theo sau đứa mặt mày xám ngoét đứa tay chân co quắp nhưng kinh khủng nhất là đứa nào cũng không có trồng đen chỉ còn hai hốc mắt trắng giả sâu hấm chứa oán hận ngút trời nhìn chòng chọc vào bà ta tụi nó không nói không rằng không khóc không la chỉ lặng lẽ tiến lại gần vây kính bà đang nằm bẹp trúng dưới đất Dòng dây lại lạnh lẽo siết chặt dần. Nỗi sợ khi đối diện những oan hồn do chính mình hại khiến bà ngủ quên đau. Bà cố ngốc cái đầu hói lỡ chốc lên. Hai bàn tay gầy guộc dính máu đen chấp lại vái lấy vái để. Miệng móm mém méo sạch theo thào vang sinh trong tuyệt vọng. Đứt mắt đứt mũi chảy ròng ròng hòa với máu. Bà ta trường người bò tới chỗ thằng tí cố vang sinh nó. Nhưng đáp lại lời vang sinh chỉ là Sự im lặng chết chóc Những cái bóng nhỏ bé vẫn trân trân nhìn bà bằng đôi mắt trắng giả vô hồn Không một chút cảm xúc thương hại oán khí lạnh lẽo dày đặc từ người tuổi nó tỏa ra Bao trùm lấy bà Đè nặng lên lòng ngực Bóp nghẹt lấy hơi thở tàn cuối cùng Bà ta cảm giác như có hàng chục bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt như băng Đang nắm chân lấy tay bấu víu vào da thịt bà Lôi bà ta xuống địa ngục Bà ta chết trong tư thế co quắp, vặn vẹo như một con sâu bị giẫm nát. tay chân quập vào người, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Lòng trắng đã lồi ra ngoài và đầy oán hận cùng với sự sợ hãi. Cái miệng há hốc méo xệch dính đầy chất dịch đen. Khi người làng phát hiện vào sáng hôm sau, ai nấy đều bị cái mùi xú ối kinh khủng xua đuổi. Cái xác của bà đã khô đét lại, rút hết nước, nhỏ thóp da đen đúa như xác một con da sầu. nhìn không ra hình người, chỉ còn lại một đống da bọc xương quái dị nằm giữa dũng máu đen đã khô cứng. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, con vân đã tỉnh, điều kỳ diệu, cái màu xanh chanh của màu da tái mét như tàu lá đã biến mất, thay vào đó là chút sắc hồng hào nhưng đầy sinh khí đã trở lại trên gò má nó. Bà mẹ nó mừng rơi nước mắt về tới thành phố các bác sĩ lại một lần nữa ngỡ ngàng trước sự hồi phục thần tốc không thể giải thích bằng y học thời gian cứ thấy trôi đi lạnh lùng và mau lẹ như thoi đưa nó cuốn trôi đi tuổi thơ cuốn đi cả những ký ức đau buồn của nhiều người nó lớn lên, đi học, đi làm trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh như bao người khác mỗi khi nhìn xuống vết sẹo mờ trên tay bên tay nó Lại dăng vẳng tiếng cười mang dại Khùng khục của người đàn bà điên năm nào Câu chuyện về bà ngủ Về tà thuật mượn thọ mệnh Cũng dần chìm vào quên lãng Trong ký ức của nhiều người Quý khán thính giả vừa nghe xong Tập truyện ngắn Sợi chỉ thọ mệnh tác giả Nguyên Vũ Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Và... Trước khi tắt màn hình thì rất mong dành cho quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sấm Truyện Ma, ủng hộ cho thì cũng như tác giả bằng cách nhấn đăng ký kênh, like share và không quên bấm vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi thì đăng truyện mới và không quên ủng hộ cho Nguyên Vũ bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Vũ thì có đặt à, thì có để đường liên kết của bạn ở trong phần mô tả video. Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.